Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Sau khi vị Minh Thái Thượng trưởng Lão hướng về Tần Thương gật đầu, nói, trận thứ hai, chúc Tông Diệp Ly xuất trận. Đáy mắt Diệp Ly lóe lên một tia giận dữ, ông thực không nói chuyện tử tế như Tần Thương, lạnh lùng nói, Thái Thượng trưởng Lão, chiến đấu trọng yếu như vậy, sao không để các vị Tông chủ xuất chiến? Tôi thực sự chỉ là một đệ tử phổ thông của Trúc Tông mà thôi, vạn nhất nếu là thất thủ bị thua, ông thực sự không được trách tôi nhà. Vị Minh nhạt nhạt nói, là vinh diệu của đế quốc, là một phần tử của Đông Long, ta tin ngươi sẽ không cố ý thua. Nếu quả Diệp Ly là dạng có tính cách âm hiểm xào trá, thì sao lại chỉ có Tần Thương, bằng hữu duy nhất trong đống Đông Long bát tông, sao lại phu thê khác nhau ý kiến với Lan Như Tuyết. Đối với tính cách của ông, Vị Minh nắm rất rõ. Hừ lên một tiếng bực bội, Diệp Ly bước bước lớn ra giữa trận. Sau khi Tần Thương xuất trường diệp âm trúc đã nghĩ đến vị minh thái thượng trưởng lão sau đó sẽ mời ra ra xuất chiến hắn đối với đông long bát tông bản thân cũng không có cảm tình thâm hậu lúc này càng vì hành vi của vị minh mà lòng chắn ghét đại tăng lãnh quang nhò nhạt, nhạt từ đáy mắt lóe lên dù hiện tại hắn cũng không có nói nhiều nhưng sâu trong nội tâm lại lưu giữ một vết đen không nhỏ thân thể hắn xét đến cùng đang chảy đông long huyết nhả nhat tu đay mat đối diện với tộc nhân như vậy làm cho trong lòng lại có chút lạnh lẽo thái thượng trưởng lão ti bỉ tầm nhìn ngắn như vậy sự phát triển đông long đế quốc trong tương lai có thể nghĩ mà biết được rất nhanh Diệp Ly đã bước bước lớn đi đến bên Diệp Âm Trúc, nhàn nhạt nói, "Cầm Thành ai tới nguyên chiến?" Vì có Tị Hiểm, ông cũng không có nói một câu nào với cháu ruột mình, chỉ tĩnh lặng đợi xem đối thủ xuất trường. Bên kia vì Diệp Âm Trúc là trọng tài, nên phía Cầm Thành lúc này hoàn toàn do An Nhã và Tử Gia quyết định. Trận đầu tiên đã thua rồi, cũng khiến bọn họ biết rõ thực lực cường hãn của Đông Long Bát Tông, sau khi An Nhã và Tử Thương lượng đơn giản một chút, tự mình đi ra. Nàng đương nhiên biết Diệp Ly là gia gia của Diệp Âm Trúc, nhưng hiện tại càng trọng yếu là bảo trụ căn bản của Cầm Thành lúc an nhã đi đến đối diện với diệp ly thì hướng về diệp âm trúc xuất ra ánh mắt ái náy diệp âm trúc chỉ lắc nhẹ đầu từ đáy lòng nói xin hai vị điểm tới là rừng. diệp ly thấy người xuất trường là an nhã cũng không nói thêm gì tay phải vung lên từ trên lưng rút ra từ trúc trường kiếm chỉ xiên xuống đất trường kiếm trông như chậm rãi từ mặt đất đưa lên ánh sáng lóe lên chín đạo màu tím trúc ảnh hoàn mỹ vô khuyết bồng bềnh xuất hiện trước mặt ông ngạo trúc kiếm pháp tại tay của vị tông chủ đời trước của trúc tông phóng ra quang huy tối hoàn mỹ nhìn kiếm ảnh triển hiện của gia gia Diệp Âm trúc tự vấn mình không thể làm được, trong lòng thầm than một tiếng, nhanh chóng thoái lui, thoát ly ra ngoài vòng chiến. Lúc này tâm tình hắn là mâu thuẫn vô cùng, một bên là gia gia mình, một bên lại là An Nhã, người mình coi là tỷ tỷ và luôn chiếu cố mình rất nhiều. Nhất thời hắn đều không biết mình mong ai thu được thắng lợi. Diệp tiên sinh, mời, tuổi An Nhã thực tế lớn hơn nhiều so với Diệp Ly, lúc này gọi ông là Diệp tiên sinh cũng thích hợp. Diệp Ly điềm đạm nói, "Động thủ đi, vì lợi ích của Đông Long ba tông, ta sẽ không thủ hạ lưu tình." An Nhã điềm đạm cười nói, Vậy bắt đầu luôn, Diệp Tiên Sinh, tạ lỗi. Chính vào lúc Diệp Ly còn không hiểu vì sao An Nhã lại nói tạ lỗi rồi, thân thể An Nhã đã bay lên. Đó thực không phải là nhảy mà là trực tiếp phi hành. Đối với vũ khí cao thủ mà nói, phi hành tự hồ là việc rất xa vời. Muốn dựa vào đấu khí để phi hành trong không trung, dù là cường giả trên mức từ cấp cấp 6 cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn mà thôi. Diệp Ly vừa mới là từ trúc cấp 2 mà thôi, tuyệt đối không có khả năng phi hành. An Nhã cũng không phải là chiến sĩ đơn thuần, nàng và Diệp Âm Trúc giống nhau, đều là Ma la truc tiep phi hanh đoi voi vu kỹ cao thu ma noi phi hanh tu ho la viec rat xa voi muon dua vao đau khi đe phi hanh trong khong trung du la cuong gia tren muc tu cap cap 6 cung chi co the duy tri trong thoi gian rat ngan ma thoi diep ly vua moi la tu truc cap 2 ma thoi tuyet đoi khong co kha nang phi hanh an nha cung khong phai la chien si đon thuan nang va diep am truc giong nhau đeu la ma vu Song Tù là người có huyết mạch của tinh linh nữ vương, thiên phú của nàng và con người hoàn toàn khác nhau, trình độ ma pháp và đấu khí cân bằng. Có thể nói hiện tại trong toàn thể Cầm Thành, trừ người mạnh nhất là Minh Ma thú cấp 10 ra, dù cho là tử, cũng chỉ có giới tình huống hiện ra bản thể mới có thể miễn cưỡng đối kháng với An Nhã. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Ly cực kỳ phong phú, mắt nhìn thấy An Nhã đột nhiên bay lên không trung, lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Vào thời khắc khẩn yếu lập tức quyết định, hét to một tiếng, cũng bay lên. Từ chúc đấu khí tràn ra, đưa thân thể ông lao đến An Nhã đang chậm chậm bay lên từ trúc kiếm trong tay hóa thành ngàn đạo tử quang giống như thác nước lao xuống công kích An Nhã nhìn tình huống này Diệp Âm Trúc đang làm trọng tài ở bên cạnh biết rằng gia gia đã thua mình vừa mới quán triệt cho các chiến sĩ của Cầm Thành phương pháp chiến đấu thì lần đầu tiên lại là áp dụng lên gia gia mình nếu như luận về kỹ xảo chiến đấu vũ kỹ tinh diệu thì sợ là có mười An Nhã cũng không thể so la co 10 an nha cung với gia gia nhưng bản chất hai người là thực lực chênh nhau quá lớn từ cấp cấp hai so với từ cấp cấp tám đấy tuyệt đối là một trời một vực quả nhiên an nhã đang bay lên không nhìn thấy diệp ly hướng tới mình công kích căn bản không có ý né tránh gì hai tay làm ra một động tác đơn giản nhất là ấn xuống trong sắt na ánh sáng màu tím sẫm từ hai tay nàng tràn ra màu tím sẫm gần như đen đó giống như một lá chắn cứng không thể vỡ hoàn toàn ngăn trở kiếm quang từ dưới đang phi đến một quần ánh sáng màu tím cường liệt tóe ra trên không giống như yên hoa màu tím rực rỡ nhất một chuỗi âm thanh ầm ầm theo liên tiếp theo nhau vang lên giữa không trung diệp âm trúc nhìn thấy rõ ràng lúc ra ra nhìn quang mang màu tím sẫm do an nhã phát ra áp xuống từ trúc kiếm trong tay vậy mà mang theo toàn bộ đấu khí lúc trước chớp mắt ngưng kết lại hình xoắn ốc rõ ràng tụ thành một xoáy nước cự đại cuốn đi tuyền qua trúc sát trảm diệp âm trúc bột miệng nói ra tuyền qua trúc sát chảm này hắn đương nhiên biết đấy chính là một trong ba thức tuyệt sát mạnh nhất của ngạo trúc kiếm pháp thật tại hắn có phần xấu hổ cùng đạt đến từ cấp mà mình thì một trong ba thức tuyệt sát cuối cùng lại không thể thi triển một màn kỳ dị đã xuất hiện vòng xoáy màu tím cự đại vào chớp mắt chém lên màn sáng màu tím sẫm đột nhiên xiên xuống một chút Chỉ có một bên cạnh của vòng xoáy mới tiếp xúc với màn sáng, âm thanh ma sát chói tai giống như lưỡi cưa đang cắt nhanh vậy, một chuỗi màu tím hỏa tinh không ngừng bắn ra từ chỗ va chạm, màu tím đấu khí nồng sâu sáng rõ tràn ra, khiến An Nhã rất kinh ngạc chính là, nàng kinh hãi phát hiện, đấu khí của mình chỉ ít so với Diệp Ly mạnh đến hơn 6 cấp, dưới sự cắt cường liệt vậy mà sản sinh ra một sức nóng cực mạnh, từ cấp cấp 8 đấu khí của mình bị cắt vậy mà có dấu hiệu vỡ nát. Đó là chênh lệch 6 cấp nha, An Nhã đương nhiên biết, nếu như đấu khí của mình bị công phá rơi vào công kích của vòng xoáy thì thật đáng sợ mặc dù nàng đã suy đoán sự cường hoành của đông long bát tông vũ kỹ nhưng trên tính toán vẫn còn hơi chưa đủ nhưng trên lịch về đẳng cấp thật là quá lớn nếu như chỉ trên lệch trong vòng 3 cấp diệp ly hầu như có thể kích bại bất kỳ đối thủ nào nhưng trên lịch của ông và an nhã lại là sáu cấp cặp mắt của an nhã hầu như vào trước mắt lúc bức màn đấu khí sắp bị phá nát biến thành màu tím sẫm 6 đó một chút lại có một quầng sáng màu tím kỳ dị từ thân thể nàng phóng ra lần này thực không phải lại là đấu khí mà là ma pháp giữa không trung dưới tình huống không có bùn đất để dựa dẫm gì vô số dây leo thô như cánh tay màu màu tím sẫm tràn xuống giống như vô số cây côn lớn nện vào tuyền qua trúc sát trảm của diệp ly giống như âm thanh pha lê vỡ nát vang lên màn sáng phòng ngự từ cấp cấp 8 triệt để bị tuyền qua trúc sát trảm hủy diệt nhưng thế sông lên của diệp ly cũng chậm lại rất nhiều sau đó một tích tắc âm thanh cắt xé khiến người ta ghê răng vang lên trong vòng xoáy to lớn nó. vòng xoáy chúc ảnh tử quang chớp sáng với tốc độ không gì so sánh thôn phệ đám dây leo trông có chút màu tím sẫm kia bất luận là ma pháp hay là đấu khí cuối cùng đều không thể ngăn cản sự cường hoành của vòng xoáy màu tím chúng nhân quan chiến của cầm thành ở xa xa không khỏi hít vào một hơi kinh ngạc hiện tại bọn họ mới hiểu được vì sao lúc diệp âm trúc giận đi giận lại họ lại cẩn thận như vậy ba vị hoàng kim bỉ mông ban đầu đứng bên cạnh tử hóa thành hình người đang sốt ruột muốn tỉ thí lúc này đều không nói nên lời dù bọn họ tự khoe là lực phòng ngự kinh nhân nhưng nhìn quang chảm cường hoành kia cũng không khỏi ngầm kinh hãi phòng ngự của hoàng kim bỉ mông rất mạnh nhưng cuối cùng không thể so với từ cấp cấp tám đấu khí Ngay cả từ cấp cấp 8 đấu khí còn không thể chống lại, thì nói gì đến phòng ngự của bọn họ. Nhưng dù cho uy lực của Tuyền Qua Trúc Sát chảm có mạnh nữa, thì chiến lịch về đẳng cấp vẫn là quá lớn. Dựa vào lực phản chấn do ma pháp áp xuống sản sinh, tốc độ phi hành lên khâu trung của An Nhã đột nhiên tăng ra. trong chớp mắt đã thoát ra khỏi phạm vi che phủ của Tuyền Qua Trúc Sát chảm. Hai khối màu tím nông sâu không đều đột nhiên phân tán. An Nhã tại không trung uốn chuyển thân hình, mắt nhìn phía dưới Diệp Ly bắt đầu rơi xuống đất, trong mắt nàng lộ ra vài phần kinh hãi. Chỉ có mình An Nhã mới biết trong chớp mắt vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm một khi để tuyền qua trúc sát chảm của diệp ly đột nhập vào trong phòng ngự trước khi mình phóng ra ma pháp vậy thì nàng căn bản ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có lực cân xe khủng bố của tuyền qua trúc sát chảm vậy mà hoàn toàn coi thường tranh lệch về đẳng cấp giữa hai người thân thể diệp ly trong khi rơi xuống ngẩng đầu lên trên khuôn mặt già nua cổ pháp cặp mắt của ông sung mãn hào quang bất khuất dù biết rõ thực lực kém nhiều so với đối thủ nhưng ông xưa lại không phải là người cam tâm lạc bại sự thật thật tàn khốc diệp ly biết cuối cùng mình cũng là thất bại vào lúc diệp ly đáp xuống đến đất toàn thân an nhã giữa không trung được phủ trong một cuồng quang hoàn màu tím sẫm mọi người đều biết chiến đấu đã kết thúc rồi tranh lệch về đẳng cấp quá lớn thêm vào nữa an nhã là ma vũ song tu diệp ly đã không có cơ hội gì ông ở trên mặt đất chỉ có thể trở thành cái bia để an nhã công kích mà thôi diệp ly vẫn bình tĩnh như cũ chuyển hướng về diệp âm trúc điềm đạm nói ta thua rồi diệp âm trúc nhìn thật sâu ra ra hắn phát hiện diệp ly dù đối với thất bại có chút bất cam nhưng sâu trong đáy mắt ông lại sung mãn ánh sáng vui mừng thanh thản đương nhiên Một tia thăm ý này chỉ có ở cự ly gần mới có thể nhìn thấy. Thái thượng trưởng lão Vị Minh dù vì Diệp Ly thua trong tỷ thí mà có chút bất cam, nhưng hắn càng kinh hãi lại là tu vi của An Nhã. Hắn vạn vạn không ngờ tới, trong tứ đại dị tộc tại Cầm Thành vậy mà còn có siêu cấp cường giả như An Nhã. Từ cấp cấp 8, đây có thể là thực lực mà toàn thể Đông Long Bát Tông cũng không có. Có dị tộc sức mạnh cường hoành như vậy, thảo nào Diệp Âm Trúc không thể hoàn toàn khống chế bọn họ. Lúc này Thái thượng trưởng lão Vị Minh ngược lại có chút lý giải việc dựa theo đạo lý kiên lực bảo hộ quan điểm của Diệp Âm Trúc đã quyết định tỷ thí vậy chỉ có thể tiến hành tiếp sau khi Diệp Âm Trúc tuyên bố trận tỷ thí thứ hai an nhã thắng lợi hắn ban đầu cho rằng Thái thượng trưởng lão Vị Minh sẽ ra lệnh người thứ ba xuất trường sẽ là bà nội hoặc là ông ngoại của mình nhưng ngoài ý của hắn người thứ ba xuất trường của Đông Long Bát Tông lại là Tông chủ Ngô Đạo của họa tông trong ma pháp tứ tông lúc Ngô Đạo đi vào chiến trường thì hình dạng cũng rất đặc biệt trong tay nâng một ma pháp trường to lớn hoặc có thể nói là một cái bút lớn cây bút lớn dài đủ 2 mét so với thân thể ông còn muốn cao hơn không ít Toàn bộ thân bút không biết sử dụng vật liệu gì chế tác thành, hiện rõ màu nâu đỏ. Lông ở đầu bút lại là màu nhũ bạch, thần sắc ông rất bình tĩnh, thậm chí có vẻ tùy ý mang theo chút cười nhẹ. Trong lòng Diệp Âm Trúc ngầm kêu không ổn, ma pháp quái dị của Họa Tông hắn từ Mã Lương đã thấy qua không ít, so với với vị tông chủ Họa Tông này, thực lực của Mã Lương hiển nhiên còn thấp hơn nhiều. Với việc xuất ra triệu hóa liên tục khôn cùng của Họa Tông, thật tại hắn nghĩ không ra bên Cẩm Thành có ai có thể đối kháng. Sự tình khiến Diệp Âm Trúc cực kỳ không lường trước đã xuất hiện, bên Cẩm Thành nhảy ra tham chiến. Vậy mà là một đạo thân ảnh màu đỏ, bộ dạng giống như khỉ nhìn có chút buồn cười, nhưng trong màu đỏ, hai mắt hắn lại lấp lóe vẻ giống như từ kim. Hồng Linh Ư, an nhã và tử vậy mà phái ra Hồng Linh xuất chiến. Diệp Âm trúc há hốc miệng trợn mắt nhìn Xích Tinh Hồng Linh nhảy nhót đi ra trung ương chiến trường. Trong một lát không hiểu rõ nổi vì sao bọn An Nhã lại làm vậy, cố ý thua sao? Không có khả năng. Việc liên quan đến sự an định trong tương lai của Cầm Thành, dưới tình huống này, sao bọn họ có thể cố ý thua? Ngay cả vừa rồi trận chiến với gia gia đều tiến hành dưới tình huống công bình vừa chiến thắng ra ra xong đến vị tông chủ họa tông chẳng quan hệ gì với mình xuất chiến bọn họ căn bản không có khả năng cố ý thua mới đúng diệp âm trúc kinh ngạc tông chủ họa tông ngô đạo càng kinh ngạc hơn vì căn bản ông không biết phía cẩm thành phái gia ma thú này là thế nào xưa nay đông long bát tông rất ít tiếp xúc với ma thú thậm chí ngay cả người có ma thú khế ước cũng rất ít tinh lực của bọn họ không chỉ dùng vào việc tu luyện mà đồng thời còn cần dùng vào nghiên cứu võ học cổ của đông long và cầm kỳ thư họa ma pháp do mình sáng tạo ra Mắt nhìn Hồng Linh bộ dạng nhảy nhót đi ra, lại còn hắn cũng không có cảm giác khí tức cường đại nào, ngân hàng Ngô đạo ngược lại trở nên cẩn thận, vì ông cho rằng, càng là địch nhân có biểu diện trông bình thường, rất có thể càng là cường đại. Giống như An Nhã vừa rồi, bề ngoài trông ra chẳng qua là một vị gia nhân 18 tuổi, nhưng lại có thực lực cường hoành từ cấp cấp 8. Hồng Linh rất nhanh đi đến trước mặt đối thủ của hắn, không để ý đến Ngô đạo, mà ngược lại nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt lộ ra tia sáng mong chờ khát vọng. "Cấm đế đại nhân, ngài vẫn khỏe chứ? Xin hành lễ với ngài." Vừa nói hồng linh vừa cung kính quỳ xuống đất lại diệp âm trúc đối với diệp âm trúc lòng tôn kính của hắn phát ra từ nội tâm mà đoạn thời gian từ lúc tiến vào cầm thành đến nay có thể nói là những ngày khoái lạc nhất từ lúc sinh ra đến nay của hắn ở chỗ này hắn không cần luôn luôn sợ hãi còn có mấy vị cao thủ tối cường của cầm thành luôn luôn bảo hộ tìm được khoáng thạch hiếm đều để hắn là người đầu tiên hưởng thụ tứ đại chủng tộc của cầm thành tuy mạnh nhưng mỗi cá nhân đối với hắn đều rất tôn kính những ngày mỹ diệu như vậy khiến hồng linh không chỉ là mãn ý mà còn là cảm động và hiện tại tất cả những gì hắn có đều là do diệp âm trúc tặng cho xích tinh hồng linh do tôn kính mà quỳ bái diệp âm trúc diệp âm trúc vội vã nâng nhẹ hai tay từ trúc đầu khí nhàn nhạt, nhạt nhẹ nhàng nâng thân thể hồng linh lên hồng linh sau này gặp ta không cần hành đại lễ như vậy ngày trước lúc chúng ta mới gặp nhau ta từng hứa với ngươi chúng ta quan hệ là bằng hữu mà không phải là chủ tớ trong việc kiến thiết cẩm thành ngươi đã lập công lao hãn mã sau này có cần gì cứ nói với ta ta sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi hồng linh cảm kích nói cẩm đế đại nhân hiện tại ta trải qua sinh hoạt giống như thần tiên ta cảm nhận xưa nay tổ tiên ta không một ai được trải qua những ngày mỹ diệu như vậy mà toàn bộ điều này đều là ngài ban tặng cho ta trong lòng hồng linh ngài không phải là chủ của ta mà là ân nhân tái tạo của ta ngài yên tâm chỉ cần hồng linh còn có một hơi thở nhất định nỗ lực giúp cầm thành đạt đến kiến thiết hoàn mỹ đầu tiên để ta kết thúc trận chiến đấu này có thời gian sẽ tiếp tục nói tỉ mỉ hơn với ngài ngô đạo trực tiếp ở bên cạnh yên tĩnh nhìn với sự lão luyện và từng đi khắp đại lục nhiều năm ông tự nhiên nhìn ra lòng tôn kính của hồng linh đối với diệp âm trúc tuyệt không phải là giả vờ chẳng lạ là đệ tử đắc ý nhất của mình lại đề cao diệp âm trúc đến vậy tần thương và diệp ly cũng truyền vị trí tông chủ cho người trẻ tuổi này xem ra hắn quả nhiên có cái khiến người tín phục cùng lúc nghĩ đến chuyện này sự cảnh giác của ngô đạo đối với hồng linh không khỏi sâu thêm vài phần từ lời hồng linh nói với diệp âm trúc ông có thể nhìn ra đây là một ma thú có trí tuệ mà ma thú có trí tuệ thì chí ít là trên cấp bảy từ thực lực tử cấp của hai người bên cầm thành xuất chiến lúc trước mà xem Thì con khỉ kỳ quái toàn thân màu đỏ kia, hiển nhiên cũng không phải dễ trêu. Quan niệm tiên nhập phi chủ rất dễ khiến người ta mang theo phán đoán sai lầm, lúc này Ngô đạo chính là như vậy. Ông nào có biết, năng lực mạnh nhất của Xích tinh hồng linh đó là thăm dò khoáng sản mà không phải là chiến đấu. Dù cho hiện tại đã hấp thu xong năng lượng của khắc kim cũng vẫn vậy. Mời, Ngô đạo rất khách khí hướng đến hồng linh xuất ra một thủ thế mời, nhưng lại không đợi ông có phản ứng, hồng linh đã mang theo một khối khí tức nóng cháy nhanh chóng vỗ đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện khiến sau thân thể hắn lưu lại một chuỗi tàn ảnh rõ ràng ngô đạo chỉ cảm thấy một cỗ khí tức hỏa nhiệt vỗ mặt mà tới trong chớp mắt khuôn mặt khỉ đã phóng đại trước mắt ông ông có thể khẳng định ánh sáng màu đỏ kia quyết không thể là công kích xích cấp vì không ngờ tới hồng linh ngay cả lên tiếng cũng không mà liền phát động công kích không khỏi rất nhanh rơi vào tình trạng chân tay lúng túng kỳ thật ngô đạo đâu có biết trước khi hồng linh xuất chiến an nhã đã tỉ mỉ dặn dò hắn với đối thủ chỉ cần khai chiến làm gì đều không cần nói nhiều lập tức phát động thế công như cùng phong bạo vũ cần phải không cho đối thủ cơ hội bình tĩnh lại trong mắt hồng linh đang nhanh chóng xuất kích lóe lên ánh sáng như tử tinh chẳng qua chỉ là tử tinh quang mang phóng ra trên thân thể hắn hoàn toàn khác nhau với tử tử quang trong mắt hắn rõ ràng hỗn tạp cả kim sắc quang điểm khiến người ta có cảm giác cực kỳ quỳ dị vào lúc diệp âm trúc nhìn thấy vậy ngay lập tức đã hiểu được hồng linh đã hoàn toàn hấp thu khối khắc kim hắn cấp cho đồng thời cũng hoàn thành thân thể biến dị diệp âm trúc biết nhưng ngô đạo có thể không biết trong lúc vội vàng đối diện với công kích nhanh như thiểm điện ông chỉ có thể hạ ý thức phóng ra thuấn phát ma pháp của mình ánh sáng lóe lên một băng lang cấp 3 đã chắn trước mặt ông trực tiếp xông tới hồng linh đang lao đến hồng linh dù cho thực lực công kích yếu nhưng cuối cùng thì hắn cũng là ma thú cao cấp lúc băng lang bị triệu hoán đến đó phát hiện ra đối thủ của mình vậy mà là một ma thú cao cấp thân thể lập tức có phần bùn rùn trong kế hoạch của ngô đạo chỉ cần thông qua một băng lang do thuấn phát triệu hoán tới chống lại công kích đối với mình để mình hoàn thành một triệu hoán thuật thực sự đặc biệt đặc hữu của họa tông thì không cần phải sợ ma thú trước mắt nữa đáng tiếc hồng linh cũng không có cho ông có cơ hội như vậy hồng quang lóe lên Lúc Hồng Linh lao đến trước mặt Băng Lang nọ, vậy mà không có vẻ giảm tốc độ chút nào. Một màn kỳ dị xuất hiện, vào lúc Hồng Linh va chạm với thân thể Băng Lang, vào lúc toàn bộ mọi người đều cho là hắn sẽ phát động công kích Băng Lang, thì thân thể Hồng Linh hóa thành một khối hồng quang đột nhiên phân thành hai bộ phận, dường như bị dao sắc cắt ra trôi qua hai bên thân thể Băng Lang. Sau khi hai đạo hồng quang lướt qua thân thể Băng Lang, lại nhanh chóng xung hợp một chỗ. Thế xong lên căn bản không có bất kỳ trì trệ gì. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, không nói là ngô đạo, mà trong toàn bộ người của Song Phương ở chiến trường không một ai từng thấy. Dù coi là mạnh như tử, đứng đầu tứ đại thần thú cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này. Phân thân sao? Đó là phân thân sao? Cũng chỉ có Diệp Âm Trúc đối với cảnh tượng trước mắt là hơi có chút hiểu được. Ngày xưa lúc Hồng Linh từng nương tựa vào thân thể hắn, lúc ấy Hồng Linh nói với hắn, vì hấp thu khắc kim mà có được một phần năng lực mới. Thân thể hắn giống như kim loại, có thể theo ý niệm của bản thân mà chuyển biến thành hình thái bất kỳ. Ngày trước đã từng hóa thành đôi cánh giúp Diệp Âm Trúc bay trên không. Ngày nay hắn đã hoàn toàn hấp thu khắc kim, năng lực phân thân thành hai đạo này hiển nhiên là biến dị mà có. Sợ là xích tinh từ trước đến nay đều không ai có thể làm được. Đó là đặc thù năng lực chuyên thuộc về Hồng Linh. Trong khi mọi người đang kinh ngạc, Hồng Linh đã xông đến trước mặt Ngô Đạo. Tốc độ không chậm lại nửa phần của hắn thật là quá nhanh. Lúc Ngô Đạo nhìn thấy hắn phân thân, thì toàn bộ cơ thể đã rơi vào trạng thái ngây ngốc trong chớp mắt. Mà chính trong chớp mắt thời gian này, Hồng Linh đã uốn lượn hóa thành một khối hồng quang cường liệt bao trùm thân thể ông ở bên trong. Ngô Đạo chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên kịch liệt. Tiếp sau đó một mảng hồng quang lớn vậy mà hoàn toàn bao trùm mình bên trong là một ma pháp sư, dù cho ma pháp có mạnh cũng phải thông qua phương thức nhất định để phóng ra. bị đối thủ xâm nhập đến thân thể ở cự ly gần thế này, Ngô Đạo có muốn dùng thuẫn phát ma pháp để ngăn trở đối thủ cũng đã không thể làm được. thân thể Hồng Linh hoàn toàn biến thành trạng thái kỳ dị, căn bản nhì không ra hình dạng ban đầu, giống như là một lớp khải giáp mỏng manh bao trùm thân thể Ngô Đạo bên trong. đáng tiếc, khải giáp này thực không biết nghe lời. lần đầu tiên, một tầng da màu hồng bằng kim loại đã hoàn toàn cấm cố thân thể vị tông chủ họa tông này bên trong nếu như là một vị tông chủ bất kỳ nào của mai lan trúc quốc vũ kỹ tứ tông xuất thủ với năng lượng cường độ của hồng linh dù cho có thể thông qua dạng biến hình thuật đó khốn trụ cũng tuyệt đối không thể chịu được từ cấp đấu khí xung kích từ trong ra ngoài nhưng ngô đạo tông chủ họa tông là một ma pháp sư dù cho ma pháp kỳ dị của họa tông không cần chú ngữ nhưng ông cũng cần dùng bút vẽ để vẽ ra triệu hoán ma pháp của mình dù cho là thuấn phát ma pháp cũng cần dùng bút vẽ trong tay ông để dẫn động nhưng lúc này khi bị hồng linh cấm cố chặt toàn bộ thân thể người hoàn toàn rơi vào trạng thái đông cứng Không nói là phóng ra ma pháp, dù là muốn di động nửa phân cũng không thể làm được. Ma pháp sư mà không thể phóng ra ma pháp, chính là một người bình thường, dù ông là một tử cấp đại ma đạo sư cũng vậy thôi. Lúc này Họa Tông tông chủ Ngô đạo chính là đang đứng trước tình trạng khó xử này. Một vòng quang nhận màu đỏ không một tiếng động quấn quanh cổ Ngô đạo, trong hồng quang lấp lóe, đầu của Xích tinh trang kho xu nay mot vang quang nhan mau đo khong mot tieng đong quan quanh co ngo đao trong hong quang lap loe đau cua xich tinh hong linh kỳ dị ảo hóa ra, khuôn mặt ở cự ly rất gần đối diện nhìn Ngô đạo. Hiện tại chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể uy hiếp tính mạng Ngô đạo. Nếu lấy thực lực chân thật ra xem xét, thì trên thực lực về thực lực giữa Hồng Linh và Ngô đạo là rất lớn. Dù hắn đã hoàn thành biến dị, nhưng trên thực lực chân chính cũng tuyệt không thể so sánh với một đại ma đạo sư. Năng lực mạnh nhất của hắn vẫn là cảm nhận đối với kim loại, nhưng biến hình phân thân thuật kỳ dị kia, cộng thêm siêu cấp tốc độ, lại trở mấu chốt để chiến thắng. Căn bản không để Ngô đạo, vị tông chủ Hỏa Tông đó phát huy ra thực lực đã chế trụ ông, sức kỳ chế thắng chính là chân ý mà An Nhã phái Hồng Linh ra trường chiến đấu này. Hồng Linh dừng tay, diệp âm trúc kịp thời kêu xích tinh dừng lại dưới lớp da khải giáp hỏa thuộc tính che phủ toàn bộ phương vị ngô đạo ngay cả hô hấp cũng đã không nổi sắc mặt chính ở tại trong lớp da kim loại này phát sinh biến hóa kịch liệt thêm một chút thời gian không cần hồng linh động thủ thì ông cũng vì không thở được mà tử vong hồng quang lóe lên tàn ảnh nhàn nhạt, nhạt nhấp nháy hồng linh đã cung kính quay về bên diệp âm trúc áp lực trên thân đột nhiên biến mất ngô đạo lập tức cảm giác toàn thân nhẹ bỗng thở hồn hển từng ngụm lớn lúc nhìn ánh mắt toàn màu sắc kỳ dị của hồng linh ấy cũng không phải là phẫn nộ hoặc là oán hận mà là hiếu kỳ họa tông là một dạng ma pháp sư đặc thù thuộc hệ triệu hoán cảm thấy hứng thú rất lớn đối với các loại ma thú bề ngoài bọn họ triệu hoán ma thú dù rất dễ dàng nhưng trên thực tế lại có rất nhiều điều kiện hạn chế ví dụ như vào lúc triệu hoán ma thú cao cấp sẽ phải thông qua huyết dịch của bản thân ma thú cao cấp hoặc là một phần thân thể tổ thành bộ phận để làm vật dẫn cho triệu hoán đồng thời bọn họ còn phải hiểu rất rõ ma thú triệu hoán của mình mới được đột nhiên xuất hiện hồng linh dạng ma thú đặc thù như vậy ngô đạo không cảm thấy hứng thú mới là lạ diệp âm trúc nói với ngô đạo ngô tông chủ sợ là ông thua rồi ngô đạo gật gật đầu nói ta thua rồi chẳng qua có thể nói cho ta hay không hắn là ma thú dạng gì vậy là khế ước ma thú của ngươi hà diệp âm trúc lắc đầu nói hồng linh là bằng hữu của ta không phải là khế ước ma thú hắn là một dạng ma thú cao cấp cực kỳ hi hữu tên là xích tinh có thể ngô tông chủ từng nghe nói qua đương nhiên hồng linh và xích tinh phổ thông có một chút khác nhau ta không tiện nói ra với tông chủ trong các người của đông long bát tông diệp âm trúc rất không có hảo cảm chính là cúc tông còn mấy tông kia cùng tiếp xúc không nhiều từ thái độ lập tức nhận thua của ngô đạo mà xem chí ít ông cũng là một người quang minh lỗi lạc xích tinh ư nguyên lai lại là xích tinh ta còn cho là dạng ma thú này căn bản không có tồn tại chỉ là không nghe thấy xích tinh có năng lực chiến đấu gì năng lực bản thân của hắn đáng ra là ngô đạo vừa nói đến đây lời ông nói lập tức bị diệp âm trúc ngắt ngô tông chủ tỷ thí của ngài đã kết thúc rồi sau đây chúng ta cần tiếp tục tỷ thí lúc đầu ngô đạo có chút giật mình nhưng sau đó ông rất nhanh hiểu được ý tứ của diệp âm trúc nhìn sâu hắn một cái lại cũng không nói thêm gì quay người đi về bàn trận trải qua ba trận chiến đấu đầu tiên bên phía cầm thành tạm thời vượt lên với hai trận thắng kết quả này cũng khiến lòng cảnh giác của đông long bát tông đại tăng rất nhanh thái thượng trưởng lão vị minh không thể không cùng tông chủ bát tông và thái thượng trưởng lão còn lại thương thảo chọn người xuất chiến tiếp theo 10 mươi trận chiến định thắng thua nếu như trận thứ tư lại thua khiến trên lịch thắng thua lên đến hai trận thì muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng gì bên phía cầm thành tương đối bình tĩnh hơn an nhã và từ nhỏ giọng nói mấy câu gì đó chiến sĩ xuất chiến thứ tư của cầm thành đã đi ra khỏi đám đông đầu chọc lốc, thân thể hùng tráng, cơ bắp cuồn cuộn như của hắn tựa hồ như lúc nào cũng có thể làm rách tung y phục trên thân, chính là chiến sĩ hạng nhất, thủ hạ của tử hoàng kim bỉ mông địch tư, địch tư biến thành hình người sen ra vẫn tràn đầy bá khí, thân thể cao hơn hai thước, giống như một cái xe công thành, bước lớn đến bên diệp âm trúc, cung kính hướng diệp âm trúc hành lễ nói, cầm đế đại nhân, diệp âm trúc gật đầu với địch tư, thấy địch tư xuất chiến, diệp âm trúc biết thắng lợi của trận chiến đấu này đối với tứ đại dị tộc của cầm thành mà nói khả năng chiến thắng là rất lớn cũng không phải vì địch tư dưới tình huống ảnh hưởng của tử đã đề thăng thực lực bản thân từ cấp 9 thượng vị ma thú lên rất nhiều, mà vì trong quá trình chiến đấu địch tư có thể thi triển cũng không phải chỉ là sức mạnh của một mình hắn. Lấy thực lực của ma thú và con người để so sánh mà nói, cấp 9 thượng vị ma thú tương đương với tử cấp cấp 6 chiến sĩ trong con người trở lên. Chỉ vì ứng dụng đấu khí bản thân của con người nếu so với thiên phú kỹ năng của ma thú thì linh hoạt hơn nhiều. Ma thú ở cùng cấp bậc nếu so với chiến sĩ con người ở cùng cấp bậc thì chênh lệch một chút mà thôi. Nhưng bản thân hoàng kim bỉ mông chính là chủng tộc cường lực năng lực thực chiến của bọn họ hoàn toàn ngang ngửa so với chiến sĩ con người ở cùng cấp bậc đương nhiên chiến sĩ đề cập đến ở đây cũng không phải là đông long bát tông vũ kỹ kỹ xảo của đông long bát tông thì tám quốc gia hiện hữu trên long khi nỗ tư đại lục còn cách xa không thể so sánh được không nói là cùng cấp bậc dưới tình huống một trọi một diệp âm trúc biết một vị tông chủ bất kỳ nào trong vũ kỹ tứ tông của đông long bát tông đều có thể nhẹ nhàng đánh bại địch tư cho dù là so sánh tu vi ngạo trúc kiếm pháp của vị nhị gia ra kia của mình cùng địch tư thực chiến mà nói sợ rằng cơ hội chiến thắng cũng rất lớn Nhưng hình như đã nói, địch tư sở hữu cũng không phải là sức mạnh của chỉ một người. Trải qua thương lượng tỉ mỉ, người thứ tư xuất chiến của Đông Long Bát Tông đã đi ra. Đại biểu Đông Long Bát Tông xuất hiện trên chiến trường là một trong ba vị thái thượng trưởng lão, xuất thân từ Mai Tông, Mai Thanh trưởng lão. Mai Thanh cước bộ rất chậm, nhưng trong quá trình tiến lên, toàn bộ người ông dường như một đám phù vân, nhẹ nhàng bay lên phía trước, hoàn toàn như không chịu lực. Trên mặt mang theo một tia cười nhẹ nhàng, khí tức tường hòa xoay quanh thân thể trầm chậm dao động diệp âm trúc có thể cảm thụ rõ ràng khi tức trên thân thể mai thanh phóng ra dường như hoàn toàn dung hợp thành một với hoàn cảnh xung quanh trong tay nâng một thanh trường kiếm cổ pháp toàn bộ động tác xem ra đều hài hòa như thế tựa như lưu thủy hành vân đông long đế quốc mai thanh vị thái thượng trưởng lão này giới thiệu về chính mình quả thực rất đơn giản Cầm thanh thủ hạ của cầm tử nhị đế địch tư địch tư vỗ vỗ lên cái đầu chọc lốc của mình hung quang trong mắt lúc ẩn lúc hiện tỉ mỉ nhìn địch nhân trước mặt mình vào lúc nghe thấy địch tư nói đến chữ đế đầu mày mai thanh nhíu lại rõ ràng lường diệp âm trúc một cái như lại cũng không nói thêm gì diệp âm trúc tự nhiên biết trong lòng lão đang nghi hoặc cũng không giải thích đông long bát tông từ sau khi đến nơi này đã vì việc chinh phục cầm thành mà đối với mình có hoài nghi rất sâu sắc hiện tại giải thích thế nào cũng không có tác dụng gì còn không bằng chẳng nói gì diệp âm trúc ra hướng song phương nói trận tỷ thi thứ tư bắt đầu mai thanh vẫn trầm ổn như cũ ông lên một tiếng một tiếng kiếm minh vang lên trường kiếm trong tay thoát ra khỏi bao thân kiếm lấp lánh ánh sáng màu hồng nhạt Hàn khí triển lộ ra bên ngoài, hiển nhiên là một thanh bảo kiếm, chỉ thấy cổ tay lão nhẹ nhàng rung lên, tạo ra một thế kiếm mời. Diệp Âm Trúc nhìn thấy Mai Tông Tuyệt Kỹ nhất kiếm cửu mai trên tay Tây Đa Phu xuất hiện trong nháy mắt, chín đóa hoa mai hình miệng bát lớn bé đều đặn huy sái trên khâu trung, mỗi một cánh hoa đều triển hiện cực kỳ rõ ràng trước mặt Diệp Âm Trúc và địch tử. Trong lòng Diệp Âm Trúc âm thầm kinh ngạc, vị Mai Thanh trưởng lão này luận thực lực sợ là còn cao hơn cả Tây Đa Phu nguyên soái, Mai Tông kiếm pháp của lão còn muốn tinh thuần hơn nhiều. Dù còn chưa lộ ra thực lực đấu khí nhưng từ kiếm pháp mà xem lão đã đạt được tinh thần và cốt tủy của mai tông tuyệt học cảm giác của địch tư lại không giống diệp âm trúc dù trên thân mai thanh không có phóng ra một tia đấu khí cũng không vào thế nhưng đối diện với vị thái thượng trưởng lão của đông long bát tông này địch tư lại cảm giác thấy rõ ràng lồng ngực mình dường như bị ép bởi một khối đá lớn đấy là một dạng cảm giác khó có thể gọi tên địch tư từ một kẻ không biết sợ là gì vậy mà lúc này từ thân thể đối thủ trước mặt cảm thấy một chút sợ hãi đấy là cảm giác không thể chiến thắng hóng lên một tiếng Địch Tư ngẩng lên trời phát ra một tiếng gầm chói tai. Ngay sau đó Kim Quang cường liệt lập tức từ thân thể hắn tràn ra sức mạnh điên cuồng khiến cơ nhục toàn thân hắn tiếp tục bành trướng, nhanh chóng khiến y phục trên thân rách tung. Tiếp nữa hắn đột nhiên bước lên một bước, Kim Quang toàn thân trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ vào quyền phải của hắn xuất ra. Trong một khoảng thời gian ngắn xúc lực ngưng tụ, nếu như là Địch Tư trước đây thì tuyệt đối không thể có thể dễ dàng làm như vậy. Nhưng dưới sự trợ giúp của năng lượng của Tử, hắn đã thăng tiến lên ma thú càng cao cấp hơn quyền phải được kim quang dày đặc bao quanh cũng không phải đánh về phía Thái thượng trưởng lão Mai Thanh, mà là nện lên mặt đất. Âm một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên khiến cả tòa cầm thành rung động, âm thanh cùng bạo vọng lại từ bố Luân Nạp Sơn mạch. Chiến sĩ của hai bên thực lực hơi kém một chút, có không ít do việc địch tứ đánh rung mặt đất không trụ vững thân thể ngã xuống đất. Thực lực của Mai Thanh tuyệt đối cường đại, nhưng lão lại chưa từng nhìn thấy phương pháp chiến đấu của Hoàng Kim Bỉ Mông. Cả đời nghiên cứu Đông Long Bát Tông vũ kỹ nên hiểu biết của lão với ma thú rất ít, thậm chí không nhìn ra địch tứ là Hoàng Kim Bỉ Mông huyễn hóa mà thành Mắt thấy một quyền của địch tự nện lên mặt đất, trong lòng Mai Thanh không khỏi có chút kinh ngạc, đó chính là phương pháp chiến đấu của dị tộc sao? Kim quang cùng bạo nhanh chóng khuếch tán, cuộn lên toàn bộ mặt đất, năng lượng điên cuồng bành trướng lên, sóng địa chấn hình nửa vòng cung cao đến 10 thước, hoàn toàn bao trùm phương hướng mà Thái Thượng trưởng lão Mai Thanh có thể né tránh. Lực chấn động kịch liệt dù cho là Diệp Âm Trúc người đã lùi rất xa, cũng có thể cảm thụ được rõ ràng dao động năng lượng cường hãn dù hoàng kim chiến khí của địch tư không thể so sánh với đánh nhau theo kiểu dậm chân của chiến tranh cự thú cách lạp tây tư nhưng xét đến cùng hắn cũng là cấp 9 thượng vị ma thú ngay trước lần đầu tiên đến cầm thành trong khi phẫn nộ hắn đã từng một quyền nện bằng đỉnh núi lúc này sau khi thực lực đề thăng sự cường hãn sản sinh do năng lượng của một kích toàn lực càng trở nên khủng bố xa xa các cường giả của đông long bát tông nhìn thấy một màn như vậy sắc mặt đồng thời biến đổi khiến họ kinh ngạc trái lại không phải vì lực công kích của địch tư có bao nhiêu sức mạnh mà có hai phương diện một chính là ánh sáng địch tư phóng ra là màu vàng, đây cũng là trái với nguyên tắc của cấp bậc cầu vồng. Dù cho Đông Long Bát Tông cũng vậy, không tuân theo cấp bậc cầu vồng, cũng chưa từng thấy dạng đấu khí này. Còn một mặt nữa, chính là vì bọn họ nghĩ đến phương thức chiến đấu như vậy của địch tư, nếu như dùng trên chiến trường thì sẽ sản sinh hiệu quả thế nào. Phương vị sóng địa chấn bao trùm rất rộng lớn, còn cả sức mạnh của lực xung kích khiến các núi đều vang vọng lại. Một khi áp dụng trong chiến đấu nhất là ở mức quân đoàn thì hiệu quả có thể mang lại không cần phải nói. Trải qua mấy chặng chiến đấu này, Mọi người của Đông Long Bát Tông ngược lại càng thêm hiểu, vì sao Diệp Âm Trúc không thể thuyết phục các dị tộc kia quy thuộc Đông Long. Xét đến cùng, mấy vị cường giả của tứ đại dị tộc của Cầm Thành xuất chiến trước mặt, không một ai không trên tử cấp, một phương thực lực cường đại như vậy sao có thể cam chịu ở dưới người khác. Mắt nhìn sóng địa chấn to lớn xung kích tới mình, sau khi trải qua trạng thái kinh ngạc ngắn ngủi, Thái thượng trưởng lão Mai Thanh cũng không có kinh hoàng gì, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, đưa thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời thân thể ở giữa không trung nhanh chóng xoay người, trong khi cổ tay rung nhẹ Một đóa hoa mai màu tím tạo hình hoàn chỉnh tung bay. Tại lúc này đây, hắn giống như hoa trung chi thần hướng ra ngoài gieo rắc lạc ấn hoa mai. Khí kình dày đặc do tranh tạo lên một âm thanh bạo phá, giống như hơn ngàn quả pháo đồng thời phóng ra. Hào quang hai màu vàng tím ở chỗ va chạm điên cuồng va chạm kịch liệt sinh ra tiếng nổ to. Mỗi một đóa hoa mai mà trường kiếm của Mai Thanh đưa ra đều do không biết bao nhiêu kiếm tổ thành. Mỗi một kiếm đâm ra đều điểm lên chỗ trống của sóng địa chấn tràn đến. Những đóa hoa mai nhìn rất đẹp ấy chính là đang như một xoáy nước chết chóc đánh nhau sinh tử với sóng địa chấn trên mặt địch tư lộ ra một tia quang mang hung ác song quyền lại nâng lên đồng thời nện xuống mặt đất lúc này lấy thân thể hắn làm trung tâm mặt đất xung quanh đã toàn bộ bạo liệt mặt đất lõm xuống hơn ba thước các vết nứt nẻ và lõm xuống tựa hồ do sóng địa chấn gây ra vết nứt hình rẻ quạt to lớn lan rộng ra phía trước lại là hai quầng lần thứ nhất cũng không có âm thanh kịch liệt như lúc trước nhưng mai thanh đang ở trung tâm sóng địa chấn nhẹ nhàng múa kiếm bất chợt sắc mặt tái biến vì hai bên sóng địa chấn ban đầu hình rẻ quạt Đột nhiên chuyển đến hai luồng chấn động kịch liệt, tiếp sau đó phương hướng xung kích của sóng địa chấn vậy mà phát sinh biến đổi. Chấn động này lướt qua hai bên thân thể hắn, vậy mà lúc này hợp lại một chỗ sau lưng, hoàn toàn quây cả người Mai Thanh tại trung tâm. Như thế Mai Thanh cần ứng phó không chỉ là công kích phía trước, mà là năng lượng dao động từ bốn phương tám hướng đồng thời xông đến. Kinh nghiệm chiến đấu của vị thái thượng trưởng lão này quả thực rất phong phú, lần đầu tiên đưa ra phản ứng tối chuẩn xác, bay lên không hầu như là theo bản năng, không trung là phương hướng duy nhất không có công kích và ngăn trở gì. Tử Quang xung thiên thân thể mai thanh xoay tròn lao lên trên không trường kiếm trong tay bảo vệ xung quanh thân thể mình kín đáo không lọt một ngọn gió thậm chí ngay cả một chút bụi cũng không thể xông vào trong vòng phòng ngự của hắn ma thanh chọn như vậy cũng không phải là đấu khí của lão không thể chống lại sóng địa chấn xung kích đồng thời ở xung quanh chuyển đến mà vì hắn không muốn vừa mới chiến đấu đã tiêu hao đấu khí của mình quá độ đối với thực lực của địch tư hắn còn chưa hiểu rõ hoàn toàn đã có biện pháp có thể tiết kiệm đấu khí mà thoát ly công kích của đối phương vì sao lại phải lấy cứng trọi cứng ma thanh sớm đã không phải là người trẻ tuổi bồng bột nữa Cho nên khẳng định là lão chọn phương thức thích hợp nhất để tiếp tục chiến đấu. Trong tiếng ầm vang, sóng địa chấn từng lớp đánh về phía Mai Thanh tại trung tâm, bạo phát ra lực xung kích cuồng bạo, đương nhiên lần này là xông thẳng lên trên. Dưới tác dụng của sóng xung kích cường đại, thân thể thái thượng trưởng lão Mai Thanh tá lực lượng lên, trong chớp mắt đã lên cao trăm thước. Cũng vào lúc này, hai đạo thân ảnh cao lớn phát ra khí tức cực hàn hầu như cùng nhau từ thân thể địch tư phân ly nhảy ra, lúc thân ảnh ly khai địch tư thì cũng là cùng nhau không ngừng phóng lớn. Lúc mọi người nhìn rõ hình dạng chúng mới kinh hãi phát hiện Thân thể hai đại gia hỏa này vậy mà cao hơn 7 thước, bả vai rộng lớn, cứng rắn như đá hoa cương cuồn cuộn cơ bắp, không gì không chứng minh sức mạnh cường đại của bọn chúng. Đó là hai cự viên, chứng nhân của Đông Long bát tông chưa từng thấy cự viên. Trước khi 10 trận tỉ thí bắt đầu, đâu có ai nói không cho phép sử dụng ma thú triệu hoán, địch tư xuất chiến chính là lợi dụng điểm này. Trong số ma thú có linh hồn hiến tế của hắn, trừ A Đại A Đại lần trước giúp Diệp Âm Trúc chống địch bị trọng thương chưa lành ra, A Nhị A Nhị, A Tam A Tam thực vẫn hoàn hảo như xưa. Dù bọn chúng là cấp 9 hạ vị ma thú, Nhưng cũng có sức mạnh từ cấp, địch tự chọn thời cơ thích hợp nhất mới phóng suốt hai băng cực ma viên ra. A nhị a tam a nhị a tam vừa xuất hiện, lập tức bay lên không, là biến dị ma viên, lực nhảy lên của bọn chúng tuyệt đối là khủng bố. Chớp mắt nhảy lên, mà đất lưu lại vết chân rất sâu, thân thể cao đến bảy thước trực tiếp lướt lên độ cao hơn 40 thước lúc này mới chậm lại Hai tiếng gầm hùng hậu mà có phần sắc nhọn đồng thời vang lên từ trong miệng chúng, tiếp sau đó trên không đã có thêm một tầng băng vụ màu lam nhạt. Vô số băng tinh bao phủ thiên không, giống như một cái lồng hàn băng to lớn bao trùm về phía thân thể Thái thượng trưởng lão Mai Thành. Mai Thành thực lực đấu khí chính là giống với Tê Đa Phu, nếu là tử cấp cấp 6. Chỉ vì thủy Trung chìm đắm trong tu luyện Mai tông công pháp, không như Tê Đa Phu có nhiều tục sự phiền nhiễu mà thực lực cường đại một chút, cho nên hắn cũng không thể bay, ở nửa tầng không, toàn bộ người hư không nhận lực, hạn chế lớn lên kỹ xảo chiến đấu của hắn. Mắt nhìn băng vụ tràn đến, lão cùng chỉ có thể thôi động đấu khí ở xung quanh thân thể mình huyễn hóa ra một bức tường kiếm dày đặc để bảo hộ chính mình nhưng rất nhanh Mai Thanh đã phát hiện ra có điều không đúng, vì cái công kích lão cũng không chỉ là xung kích lực của băng vụ kia, mà càng đáng sợ là biến hóa về nhiệt độ quanh thân thể. Mùa thu ở cực bắc hoang nguyên vốn đã đạt đến nhiệt độ của mùa đông trong đông long, lúc này trong chớp mắt lại hạ xuống hơn vài chục độ. Lúc còn trong Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, Diệp Âm Trúc đã từng thể hội sự thống khổ của việc dùng sức người chống lại đại tự nhiên, lúc này Mai Thanh cũng có cảm thụ như vậy, dù đây không phải là tai nạn của đại tự nhiên, nhưng không khí hàn lãnh xung quanh lập tức đối với đấu khí và trạng thái thân thể của hắn sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Đầu tiên hàn lãnh làm cho tốc độ huyết dịch lưu thông chậm lại. Tốc độ vận hành đấu khí giảm xuống, mai tông kiếm pháp của hắn tựa hồ cũng không như dạng hành vân lưu thủy không chút trở ngại lúc trước nữa. Mà vào lúc thân thể mai thanh bắt đầu rơi nhanh xuống, toàn thân vì ở trong vòng vây của cực hàn mà thực lực giảm xuống, hắn nhìn thấy một đoàn kim quang trói mắt. Kim quang ở giữa không trung nhanh chóng khuếch đại. Thân thể ban đầu chỉ cao hai thước, vậy mà trực tiếp khuếch đại đến trên 17 thước lực nhảy khủng bố khiến thân thể to lớn của địch tư nhanh chóng vượt qua hai băng cực ma viên, hai cánh tay thô trắng ở hai bên thân thể triển khai kim quang trên bàn tay to lớn vươn ra, mỗi bên tự búng ra bách thốn lợi chảo. Không có kỹ xảo gì, chỉ có tốc độ và sức mạnh nện thẳng đến thân thể đang rơi xuống của mai thành hoàng kim bỉ mông ư. Dù các cường giả của đông long bát tông không có gặp qua, thì vẫn còn nhận ra được bỉ mông cự thú. Và chớp mắt địch tư triển hiện bản thể, không ít người trong bọn họ lập tức kinh hô thành tiếng. danh dương bỉ mông cự thú lục chiến vô địch, bọn họ đã nghe rất nhiều. Nhưng chân chính nhìn thấy Bỉ Mông cự thú, mà còn là Hoàng Kim Bỉ Mông vương giả trong Bỉ Mông, thì rất nhiều người trong bọn họ lại là lần đầu. Kinh ngạc cũng xuất hiện đồng thời ở Phe Cầm Thành, 3000 chiến sĩ Phe Cầm Thành đương nhiên đều biết sự khủng bố của Bỉ Mông cự thú. Bọn họ cũng từng trong cuộc chiến mà Diệp Âm Trúc thành danh năm xưa, nhìn thấy sự cường hãn của Hoàng Kim Bỉ Mông. Lúc này gặp lại Bỉ Mông cự thú, sự sợ hãi trong lòng họ sần sinh ra khó mà nói được, nhưng họ lại không có kinh hoàng, vì họ biết Hoàng Kim Bỉ Mông trước mặt đó là ở Phe mình. Từ sau khi Diệp Âm Trúc trở thành chủ nhân của Cầm Thành, toàn thể cầm thành đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lịch đất dưới sự quản lý của an nhã người cầm thành ban đầu ngày ngày đều phải vào núi săn bắn để qua ngày thì ngày nay sinh hoạt sung túc so với trước kia hơn không biết bao nhiêu bọn họ không cần phải tiếp tục săn bắn mỗi cá nhân đều có phân công lao động khác nhau ban đầu thực phẩm trang bị các dạng phồn hoa trong thành thị bọn họ ngay cả nghĩ đến cũng không dám tưởng tượng đều vì sự giáng lâm của diệp âm trúc sau khi thành chủ nhân cầm thành mà rơi xuống thân họ ban đầu bọn họ nhận mình là sơn giã thôn phu hiện tại đã biến thành chiến sĩ chân chính Tốc độ phát triển nhanh chóng của Cầm Thành, mỗi cá nhân đều nhìn tận mắt, dù sự xuất hiện của bỉ mông cự thú khiến họ có chút khủng hoảng, nhưng đối với những người thống trị Cầm Thành, bọn họ lại càng thêm tín nhiệm. Bình dân kỳ thật rất dễ thỏa mãn, ăn no mặc ấm, trở thành một mục tiêu để cộng đồng nỗ lực khi kiến thiết Cầm Thành như vậy, đây cũng trở thành lạc thú lớn nhất của họ. Việc ngưng tụ lực cho Cầm Thành, sớm vào lúc nó bắt đầu kiến thiết đã dần dần hình thành, hướng tới phương hướng phát triển càng tốt hơn bách thốn lợi chảo của địch tư dưới ánh sáng mặt trời lấp lóe giống như hàn quang của tu la đao nhãn thần khát máu của hắn phóng ra ánh sáng hưng phấn chiến mang phủ khắp lợi chảo dưới tình huống như thế hắn hoàn toàn có thể khẳng định đối thủ của mình căn bản không có khả năng gì để né tránh chỉ có thể trọi cứng với mình chiến mang so với đấu khí của đối phương cũng không rơi vào hạ phong mà huống gì mình còn có sức mạnh cường đại của hoàng kim bỉ mông vào lúc trận tỷ thí đầu tiên bắt đầu địch tư đã chăn trở xem sau này mình xuất trường sẽ nên đánh nhau với đối thủ như thế nào mắt nhìn kỹ xảo của diệp ly cường đại như vậy ngay cả an nhã cũng suýt nữa chống không nổi hắn càng hiểu rõ sở dĩ diệp âm trúc nói không nên ra đấu về ảo diệu kỹ xảo sau khi thương lượng với tử mới có sự xuất hiện của một màn trước mắt thái thượng trưởng lão mai thanh biết mình từ lúc bắt đầu chiến đấu đã rơi vào cạm bẫy của đối phương sóng địa chấn kia như muốn tiêu hao lượng lớn đấu khí đặt mình vào trong một cục bức bách mình nhảy lên không hạn chế sự linh hoạt và kỹ xảo căn bản là ưu thế lớn nhất của mình đối phương lại triệu hoán ra hai trợ thủ lợi hại dùng năng lượng cực hàn khiến thực lực mình giảm xuống Mà hoàng kim bị mông trong chớp mắt hóa thành bản thể kia mới đánh một kích tối hậu về phía mình, gặp phải tuyệt cảnh, tinh quang trong mắt Mai Thanh bạo xạ, vào giây phút này thực lực chân chính của hắn mới hiển thị ra. Hoa mai chính là băng lãnh mà cô ngạo, lúc này Mai Thanh thân tại không trung thi triển ra chính là khí chất như vậy, toàn thể người đều như biến thành một đóa hoa mai nở trong hàn lãnh. Hàn lãnh xung quanh thân thể tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng gì nữa, trường kiếm trong tay chậm chậm dương lên, lần đầu tiên xuất hiện chỉ có một đóa hoa mai, nhưng lại không phải là màu tím, mà là màu trắng, màu trắng chân chính Nhìn thấy quang mang màu trắng đột nhiên xuất hiện trong khâu trung, Diệp Âm Trúc đang quan chiến phía dưới, trong lòng đại kinh. Màu trắng đại biểu cho cái gì hắn biết quá rõ, đó chính là thực lực của thứ thần cấp. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, đấu khí mà Thái Thượng trưởng lão Mai Thanh lúc trước thi triển ra còn là tử cấp cấp 6, vì sao đột nhiên lại phóng ra đấu khí mức thần cấp. Dù chỉ là màu trắng nhạt, nhưng đối với tử cấp mà nói, bạch cấp chỉ có thể dùng từ ác mộng mà hình dung. Thái Thượng trưởng lão vị minh vào lúc nhìn thấy một đóa bạch mai xuất hiện, thân tinh lập tức biến thành kích động. Nhất Tiễn Hàn Mai, đã lâu không nhìn thấy Nhất Tiễn Hàn Mai của Mai Tông rồi. Vạn Mai Triều bái, Nhất Tiễn Hàn Mai, Mai Thanh trưởng lão lần này chân đích xuất toàn lực rồi. Tiếng ông minh nhẹ vang lên, ở giữa thiên không lúc này một đóa bạch mai đó đã trở thành trung tâm của tất cả. Trong sát na này, trong lòng Diệp Âm Trúc đột nhiên có cảm giác kỳ dị, tâm thần dường như dung nhập vào trong toàn bộ hoàn cảnh. Dù mắt hắn nhìn không rõ, nhưng tâm thần lại nắm chắc rõ ràng tất cả xung quanh, thông qua cảm giác huyền diệu như vậy, trong ý thức của hắn sản sinh ra phán đoán về một đóa bạch mai đó. Cũng vào sát na này, Hắn đã hiểu được nguyên nhân xuất hiện của quang mang màu trắng đại biểu lực lượng thứ thần cấp. Một đóa bạch mai đó của Mai Thanh Trường lão do 18 đạo hào quang tổ thành, nhìn thì tựa hồ là công kích do 18 kiếm đâm ra mà hình thành. Nhưng Diệp Âm Trúc lại thông qua cảm giác huyền diệu của thiên nhân hợp nhất, phát hiện trong 18 đạo hào quang đó, mỗi một đạo đều do tròn 100 kiếm trùng hợp đâm vào cùng một vị trí mà thành. Và còn nữa, mỗi một nhát kiếm đều tuyệt đối là toàn lực. Cũng chính là nói, một đóa bạch mai xem có vẻ giản đơn đó, lại là 1800 nhát kiếm toàn lực đâm ra trong thời gian rất ngắn. Đây là khái niệm gì vậy? Cũng chính là đấu khí của 1800 nhát kiếm trùng điệp mới sản sinh ra hào quang màu trắng đó. Nếu không có trải qua thiên trì bách luyện, làm sao có thể đâm ra một kiếm như vậy? Lúc này, Diệp Âm Trúc mới được coi là chân chính hiểu rõ vì sao trong Vũ Kỹ Tứ Tông, Mai Tông đứng đầu. Dù cho thủ tịch Thái thượng trưởng lão xuất thân từ Cúc Tông, thì Mai Tông vẫn là một chi cường đại nhất của Vũ Kỹ Tứ Tông, ông lên một tiếng. Tất cả công kích, bất luận là băng vụ do hai băng cực ma viên phóng ra hai trăm tốc lợi trảo của hoàng kim bỉ mông toàn lực xuất kích, dưới mục kích nhất tiễn hàn mai nhìn tưởng như đơn giản kia đều trở thành hư vô băng vụ tan lợi chảo nát địch tư giữa không trung điên cuồng giống to một tiếng thân thể bao phủ bởi ánh sáng màu hoàng kim mường tượng giống như một lưu tinh cực lớn từ trên trời lao thẳng xuống đất trăm tắc lợi chảo chỉ trong nháy mắt hóa thành phấn bụi loại cảm giác vô lực không thể kháng cự này địch tư lần đầu tiên từ khi sinh ra gặp phải không có uy áp cường đại nhưng lại là kiếm khí không thể chống đỡ hắn chính là có hoàng kim chiến mang như một lớp áo giáp dày bảo vệ thân thể tuy nhiên ngay cả hoàng kim chiến mang từ cấp cấp 6 này cũng không thể bảo đảm an toàn cho cơ thể của hắn ngay lúc chăm tắc lợi trào bị kiếm khí chấn nát vô hình kiếm quang tung hoành khâu trung cũng rạch nên hơn ngàn vết thương nhỏ li ti trên người hắn ngay khi thân ảnh màu vàng nọ từ khâu trung chạm tới mặt đất màu vàng của bộ lông đã nhuộm một màu máu đỏ tươi tiếng va chạm ầm ầm vang dội thân hình vĩ đại của địch tư đâm xuống tạo ra một cái hố cực lớn trên mặt đất địch tư mặt kim tư đứng xa thét lớn một tiếng Địch tử chính là huynh đệ thân thiết nhất của hắn, nhìn địch tử thân thụ trọng thương, hai mắt hắn đã sớm hóa thành đỏ ngầu, lập tức muốn tiến lên nhưng vai đã bị Tử giữ chặt lại. Thái thượng trưởng lão Mai Thanh chậm chậm từ khâu trung hạ xuống, sắc mặt hồng hào của lão giờ đây đã trở nên tái nhợt, tay cầm trường kiếm thậm chí có chút run rẩy. Một kiếm vừa xuất ra chính là tuyệt chiêu tối cường đại của Mai tông kiếm pháp, đồng thời cũng là cực hạn của bản thân. Cùng lúc xuất ra 1800 kiếm khiến cho nội lực của lão tiêu hao hầu như cạn kiệt. A nhị a nhị cùng A Tam A Tam cũng không kém phần sợ hãi thân thể to lớn của bọn chúng thậm chí còn không dám tiến lên công kích mai thanh mà chỉ đồng thời nhào đến bên người địch tư địch tư thu nhận linh hồn hiến tế của hai bọn hắn nếu hắn chết chúng cũng không thể nào tồn tại được mai thanh ngực không ngừng phập phồng hô hấp nhưng bàn tay cầm trường kiếm cũng đã dần dần ổn định trở lại lão chỉ đứng yên tại chỗ đã chiếm thượng phong nhưng không nóng lòng công kích chủ yếu là muốn thêm thời gian điều tức đấu khí của bản thân địch tư chưa chết là hoàng kim bỉ mông thân thể hắn thật sự quá cường hãn cho dù bộ lông vàng đã bị máu nhuộm đỏ nhưng hắn vẫn kiên trì từ chính cái hố do mình rơi xuống tạo thành đứng dậy với tính cách cuồng bạo như địch tư bị trọng thương khi đối phương chưa hề suy xuyển gì là điều tuyệt đối hắn không thể chấp nhận một tiếng giống giận mãnh liệt phát ra miệng các vết thương chưa khép hẳn trên người hắn lại rách toạc máu tươi phun ra từ phía từng bước từng bước chân mang theo dấu máu rơi rớt có hai băng cực ma viên hộ vệ hắn chầm chậm từng bước tiến đến chỗ mai thanh ánh mắt đỏ ngầu màu máu cuồng điên ngay cả mai thanh nhìn vào cũng không khỏi thầm giật mình kinh sợ đủ rồi ngay khi mọi người đang tưởng trận chiến này sẽ còn tiếp tục thì đã xuất hiện thêm một người nữa đứng chắn giữa đôi bên diệp âm trúc đứng ở vị trí trung gian giữa mai thanh cùng địch tư ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh nhìn thẳng vào địch tư quay về đi trận nay chúng ta nhận thua địch tư sửng sốt thương thế của hắn chính ra không gây gớm như bề ngoài biểu hiện chăm tắc lợi chảo dù nát bấy cũng có thể mọc lại năng lực tái sinh thân thể cường hãn của hoàng kim bỉ mông làm cho các vết thương nhỏ li ti trên người hầu hết đã khép miệng cũng không cấu thành thương tổn quá lớn mai thanh thái thượng trưởng lão tình thế cũng không phải là hoàn toàn sáng sủa vừa trải qua tiêu hao phá băng phong lại phải hao tổn đấu khí phá trăm tắc lợi chảo cùng hoàng kim chiến mang của địch tư giờ đây sức lực đã không còn khả năng tạo thêm thương tổn lớn hơn cho địch tư được nữa cầm đế đại nhân ta còn có thể tái chiến diệp âm trúc bình thản nói ta bảo ngươi quay lại lửa dẫn trong lòng địch tư đã hoàn toàn bị mai thanh kích động bùng phát hung tính nổi lên trợn mắt nhìn diệp âm trúc tại sao diệp âm trúc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt địch tư trong khoảnh khắc địch tư đột nhiên phát hiện cảm giác mà diệp âm trúc mang lại cho hắn so với mai thanh thái thượng trưởng lão còn kinh khủng hơn nhiều lúc này diệp âm trúc dường như đã dung hợp cùng bố luân nạp sơn mạch thành một thể chỉ một ánh mắt nhìn cũng đủ gây cho địch tư áp lực cực kỳ cường đại tính mạng của ngươi so với việc giành thắng lợi thì quý giá hơn nhiều quay về đi diệp âm trúc giải thích rất đơn giản nhưng cũng rất kiên quyết kiên quyết đến mức tuyệt đối không thể cưỡng lại lúc này địch tư cũng không phản kháng nữa trong lòng hắn thậm chí không có sinh ra tâm lý muốn phản kháng hắn nhớ lại lời tử nói cũng nhớ lại tình huống lúc trước ở cực bắc hoang nguyên ai là người chính thức đánh bại chiến tranh cự thú cách lập tây từ ánh mắt đỏ ngầu máu dần dần nhạt đi hắn cung kính hướng về diệp âm trúc hành lễ nói vâng tuân lệnh cẩm đế đại nhân ngoại trừ hai băng cực ma viên gia chỉ có mai thanh mới nghe được diệp âm trúc nói gì với địch tư ánh mắt của lão nhìn diệp âm trúc giờ đây bỗng thêm một phần tôn trọng một nhà lãnh đạo có thuộc hạ như thế mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn là hắn đã thành công nhưng chắc chắn là đủ bản lĩnh để cho thuộc hạ tuân phục tín nhiệm đồng thời mai thanh trong lòng cũng ý thức được đứa cháu này của mình cùng Diệp ra quan hệ với tứ đại dị tộc tại Cầm Thành này tuyệt đối không đơn giản như lời hắn đề cập lúc đầu ít nhất từ khi bắt đầu tỉ thí đến giờ chưa có một nhân vật nào của Cầm Thành dị tộc dám tỏ thái độ bất kính với hắn lại thêm vừa rồi hắn ra lệnh cho địch tư đã hiển hiện ra khí thế vô hình gây cho vị thái thượng trưởng lão này một cảm giác thâm bất khả chắc sau phương lại trở về điểm xuất phát bốn trận đấu mỗi bên thắng hai bất luận là phe Đông Long Đế quốc hay Cầm Thành tứ đại dị tộc đều trở nên cẩn thận hơn nhiều dè chừng thực lực đối phương bên phía Đông Long Đế quốc La Như Tuyết đang muốn xuất chiến bỗng bị một đạo thân ảnh cản lại như tuyết trận này để ta đánh có bà ở phía sau áp trận chúng ta mới có cơ hội nắm phần thắng trong tay người cản lại không phải ai khác chính là tông chủ cúc tông vị linh phong mặc dù tuổi tác đã không còn trẻ nhưng phải thừa nhận vị tông chủ cúc tông này rất có phong độ chưa kịp thấy thân hình lão di chuyển thế nào nhoáng một cái đã đứng ngay giữa chiến trường trong tay cầm một thanh trường kiếm thân kiếm ánh lên màu vàng nhạt trên vỏ kiếm có khắc hình một con cự long đang bay lượn chui kiếm buộc một chùm tua dài màu vàng chính là hoàng long kiếm thành danh từ lâu bên phía cẩm thành tử cung an nhã đưa mắt nhìn nhau một cái cùng nhau bước từ phe mình tiến ra ngoài thực lực đông long bát tông cường đại vượt ra ngoài ý nghĩ của bọn họ theo tính toán của tử cung an nhã địch tư cùng với hai đầu ma thú linh hồn hiến tế thừa sức giành thắng lợi trận vừa rồi nhưng hắn lại chịu thất bại diệp âm trúc vừa rồi quyết định sáng suốt mặc dù ma thanh thi triển một kiếm vừa rồi tiêu hao lực lượng không ít nhưng thân là đông long thái thượng trưởng lão lão hoàn toàn còn đủ sức giết chết ít nhất là hai trong số đám ba người địch tư cho dù cố gắng giành thắng lợi cũng sẽ tuyệt đối là thảm thắng đó cũng chính là cục diện mà diệp âm trúc hoàn toàn không muốn xảy ra nhất trận chiến tiếp tục tử không cho phép bất cứ thất bại nào xảy ra nên hắn phải tự mình xuất trận các cao thủ cực mạnh của cầm thành tứ đại dị tộc lần lượt ra sau tử giao huấn hắn nặng nề một chút thông qua đồng đẳng bổn mạng khế ước diệp âm trúc đem ý nghĩ của mình chuyển sang cho tử bây giờ hắn không còn ngây thơ đơn thuần như thằng nhóc mới ngày nào rời khỏi bích không hải đối với chuyện của gia gia và bà nội đã có cái nhìn rõ ràng mặc dù tình huống cụ thể không biết rõ ra sao nhưng cũng có thể đoán biết trong chuyện mâu thuẫn giữa hai người này nguyên nhân mấu chốt rất có thể liên quan đến vị tông chủ cúc tông này. trong số đông long bát tông duy chỉ có cúc tông làm cho diệp âm trúc có cảm giác chán ghét nhất. huynh đệ của vị linh phong cũng làm phiền hắn nhiều nhất. lợi dụng cơ hội này giúp gia ra, ra đòi lại một chút công đạo chính là lựa chọn tốt nhất của một tử tôn có hiếu. tử không trả lời, đôi mắt tím nhạt chỉ liếc diệp âm trúc một cái. hai người tâm ý tương thông, một cử chỉ đó đã nói cho diệp âm trúc biết toàn bộ. vị linh phong mới thấy tử lần đầu, tóc tím, mắt tím, thân thể to cao cường tráng. Hắn lập tức phán đoán ngay ra tử là một chiến sĩ có lực lượng mạnh mẽ, tay trái nâng trường kiếm lên bình thản nói: Ta là tông chủ cúc tông, vị linh phong kiếm tên hoàng long thủ trực đảo hoàng long chi ý. Khoe mép tử bỗng nhiên nhúc nhích trả lời một câu. Nguyên lai like, đông long bát tông cũng có người có sự suy nghĩ đặc biệt như vậy. Ý nghĩa của trực đảo hoàng long này dùng trên người của tông chủ cúc tông tựa hồ là rất thích hợp. Đoạn này hình như ý của tử ám chỉ vị linh phong là 3 d như cúc đấu la trong đấu la đại lục. Có lẽ hoa cúc được xem như giới tính thứ ba trong mắt của đường gia tam thiếu nếu không phải là trọng tài của trận chiến sắp bắt đầu diệp âm trúc hẳn là sẽ ôm bụng mà cười ngất hắn hoàn toàn không ngờ tử luôn luôn lãnh đạm vô tình lại có thể hài hước như vậy ngươi muốn chết ư vị linh phong sắc mặt đại biến nỗ khí vừa xuất hiện đã tiêu biến nghe trong một tiếng trường kiếm rời vỏ tử cấp đấu khí sắc bén trực chỉ thẳng vào ngực tử nhìn màu sắc đấu khí diệp âm trúc phán đoán cấp bậc đấu khí của vị linh phong hẳn là phải tương đương với tử cấp cấp 3. mắt nhìn tử quang lăng lệ ập vào ngực mình tử vẫn bất động chỉ lẳng lặng nhìn đối thủ chằm chằm kiếm pháp cúc tông và mai tông đại khai đại hợp hoàn toàn khác nhau mặc dù đang trong cơn thịnh nộ nhưng vị linh phong dù sao cũng là tông chủ đứng đầu một tông trường kiếm được tử quang bao phủ hình thành một đạo ánh sáng dài tựa như cành hoa cúc mềm mại nhìn có vẻ như hắn muốn đâm vào ngực tử nhưng ngay lúc trường kiếm tiến sát vào người lập tức trích lên hướng vào cổ họng kiếm pháp quỷ dị nhưng cũng không kém phần lăng lệ tàn độc tử nhấc tay lên động tác của hắn quá nhanh vị linh phong thậm chí còn chưa thấy rõ động tác của tử thế nào nhưng khi hoàng long kiếm đâm tới mặt tử thì lại gặp phải bàn tay to lớn của tử cả lại Tay tử biến thành dạng tinh thể rất cứng rắn, đinh đang một tiếng ngân nhỏ vang lên, trường kiếm tràn ngập tử cấp đấu khí bao phủ đã bị nắm chặt không cách nào tiến thêm một phần. Đồng thời một đạo đấu khí màu tím khác cũng chạy dọc theo phù điêu trên thân Hoàng Long kiếm, lập tức tử tinh xuất hiện, Hoàng Long kiếm của vị Linh Phong cũng xuất hiện hiện tượng tinh thể hóa. Mặc dù vị Linh Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng tình huống như vậy cũng là lần đầu tiên lão gặp phải. Thậm chí lão còn không rõ tử thi triển ma pháp hay là đấu khí. Trong lòng hoảng sợ, đấu khí toàn thân bùng phát cổ tay xoay một vòng năm ngón tay đang cầm trường kiếm buông ra ngón giữa ngón vô danh cùng ngón út trong nháy mắt búng ra ba đạo đấu khí vô hình hóa thành ba đạo kiếm khí nhắm thẳng vào hai mắt cùng ít hầu của tử đồng thời hoàng long kiếm cũng phát ra tiếng lanh keng trói tai xoay vòng trong không khí trở về nhưng mà vị linh phong đã hoàn toàn sai lầm trong phán đoán của mình hắn đối với nhận thức về thực lực của tử rõ ràng là còn quá ít đối mặt với sự công kích của ba đạo kiếm khí tử thậm chí không có một động tác gì để né tránh hoặc là ngăn chặn chỉ là nhắm hai mắt lại Khi ba đạo kiếm khí đâm trúng giữa mắt và cổ họng thì nơi này sớm đã biến thành tử tinh. Ba âm thanh nhẹ vang lên, ba đạo tử cấp đấu khí vậy mà không có năng lực lưu lại chút dấu vết nào trên người tử. Trước khi tử là cấp 8, có thể thông qua tử tinh huyết mạch bao trùm trên thân thể một tầng tử tinh khải giáp. Khi tử đạt tới cấp 9, cũng đã hoàn toàn biến thành tử tinh, để nhất thần thủ đứng đầu tứ đại thần thú trong thú nhân tộc tử tinh bỉ mông, mặc dù vẫn chưa đạt đến kỳ trưởng thành, nhưng cũng không phải là đấu khí tử cấp cấp 3 có khả năng làm thương tổn được. Khi ba đạo kiếm khí đồng thời mất tác dụng vị linh phong nhanh chóng biến chiêu định thu kiếm lại cũng không được hoàng long kiếm nằm trong bàn tay cứng như thép nguội của tử không thể xê dịch nửa phân bất luận hắn phát lực như thế nào cũng không cách gì thoát đại thủ của tử với lực lượng cùng phòng ngự tuyệt đối trước mặt kỹ xảo đã trở lên mất tác dụng nhưng vị linh phong cũng không phải là một kẻ cam tâm khuất phục nếu không hắn cũng sẽ không cùng với diệp ly tranh đấu nhiều năm như vậy mắt thấy lực lượng và phòng ngự của đối phương không phải chính mình dễ dàng có khả năng chiến thắng lập tức có một lựa chọn chính xác nhất vị linh phong nhanh chóng huy động tử cúc đấu khí dung nhập vào chui hoàng long kiếm thân thể rất nhanh lui về phía sau, chẳng biết hắn từ chỗ nào lại rút ra một thanh đoàn kiếm, ngay sau đó hét lớn một tiếng, cúc chán thiên lý, từng đạo, từng đạo quang hồ màu tím lấy vị linh phong làm trung tâm bùng lên mạnh mẽ, toàn bộ thân thể hắn dường như đều biến thành một đóa hoa cúc to lớn, mỗi một cánh hoa cũng đều trở thành lợi khí sát nhân, liên kết thành những vòng quay tròn lan rộng, những cánh hoa cúc dày đặc từ bốn phương tám hướng quấn quanh tử, cánh hoa cực kỳ sắc bén, nhằm thẳng đến những nơi yếu hại trên toàn thân tử, tử vẫn không chuyển động, thậm chí ngay cả diệp âm trúc đều có chút kinh ngạc sau khoảnh khắc những cánh hoa cúc do tử quang vẽ thành đã đem thân thể hắn quấn quanh giữ chắc ở trong đó âm thanh ma sát chói tay không ngừng vang lên từ những cánh hoa từng điểm từng điểm nhỏ màu tím quang mang cùng với thân thể tử tinh của tử va chạm nhau kịch liệt phát ra đầu khí vị linh phong đã thúc động đến cực hạn thường thì lực phòng ngự của thân thể cho dù cường thịnh hơn nữa cũng luôn luôn có sơ hở như vậy với sự công kích toàn phương vị thì đối thủ trước mặt bất luận như thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở trước mặt cúc tông nhất chiêu cường đại này cũng phải băng liệt đúng lúc trong lòng vị linh phong đang mừng thầm thì nghe được ba chữ tinh hóa quá những cánh hoa cúc quỷ dị vặn vẹo cùng một lúc ngưng kết lại vị linh phong hoàng sợ phát hiện chính mình đã mất đi sự khống chế đối với nhất thức tuyệt học cúc chán thiên lý này ngay sau đó tử quang hung bạo bắn ra những cánh hoa cúc tất cả đều tan rã hóa thành vô số mảnh nhỏ tản ra khắp bốn phương tám hướng ngươi cũng tiếp ta một kiếm âm thanh lạnh như băng của tử vọng ra từ vô số mảnh hoa cúc vỡ nát thân hình vẫn còn đứng ở đó nhưng trong tay hắn đã hiện ra một thanh trường kiếm khủng bố đúng vậy quả là quá khủng bố thân kiếm dài đến 17 thước so với cánh cửa còn muốn rộng lớn hơn, giơ lên từ trong hai tay của tử, khác nào của trụ chống trời. Hoàng Long kiếm của vị Linh Phong mệnh danh là Trực Đảo Hoàng Long, cùng so sánh với Tử Tinh kiếm chỉ là lửa đom đóm sánh cùng ánh trăng rằm. Trong khoảnh khắc, trường kiếm cực lớn ấy đã phá không hạ xuống, dù rằng nó không có mang theo bất cứ âm thanh gì, nhưng đạo tử quang này tại giữa không trung mang tới một mảnh huyền lệ. Trong lúc bất ngờ, vị Linh Phong chỉ kỳ vung đoàn kiếm trong tay lên, không có một tiếng va chạm nào. Thanh đoàn kiếm chỉ cần nhìn qua cũng thấy phẩm chất bất phàm đã biến thành những mảnh nhỏ Cùng giống như Hoàng Long kiếm biến mất tam giữa khí tức tử tinh, từ trong chớp mắt ngay lúc tử tinh cự kiếm sắp biến vị Linh Phong thành thịt nát, diệp âm trúc phát ra tín hiệu dừng lại. Hắn là trọng tài, phải bảo vệ cho đôi bên, dù cho vị Linh Phong cho dù không tốt như thế nào đi nữa, hắn rốt cục cũng là Đông Long Bát Tông, một thành viên trong Đông Long Đế Quốc. Tử tinh cự kiếm trải qua ải nhân đại sư tái chế tạo, cứ như vậy vắt ngang chỉ cách một tấc phía trên đỉnh đầu vị Linh Phong. Trong phút chốc y phục trên người vị Linh Phong đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Chính lúc này nếu tử không nương tay thì chỉ e rằng riêng sức nặng của cự kiếm này cũng đủ chấm dứt tính mạng của chính hắn. Cường giả đông long đế quốc một bên sắc mặt đều trở nên rất khó coi, bọn họ tự nhiên nhìn ra được tử tinh cự kiếm trong tay tử nhất định là một kiện thần khí. Nhưng thần khí cực lớn như thế, trường kiếm thật lớn như thế bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại kiếm như vậy cân nặng bao nhiêu. Sợ rằng phải trên vạn cân chứ không ít, nhìn người sử dụng ung dung dễ dàng theo ý muốn, trong lòng đông long cường giả đều nặng chiếu Tực lực cẩm thành tứ đại dị tộc thì cường hãn như vậy, khiến cho trong lòng vị Minh Thái thượng trưởng lão lần đầu tiên sinh ra cảm giác e rằng sẽ nhận lấy thất bại. Dĩ nhiên Diệp Ly là trường hợp ngoại lệ, nhìn vị Linh Phong bị lép vế nhục nhã, trong lòng hắn chỉ có một chữ sảng khoái, xít nữa kêu lên thành tiếng, trong lòng thầm mỹ, âm chúc, hảo tiểu tử, gia gia không có ủng công yêu thương con. Từ quang biến mất, từ tinh cự kiếm dường như chưa từng xuất hiện qua, từ đẩy nhẹ mũi chân trên mặt đất, chuôi của Thanh Hoàng Long kiếm còn sót lại bắn vụ tới trước mặt vị Linh Phong, hắn vô ý thức giơ tay chụp lấy trực đảo hoàng long trả về ngươi để ngươi làm đồ chơi nhé để lại một câu nói như vậy tử xem như không có gì xảy ra hiên ngang rời đi sắc mặt của vị linh phong biến đổi lúc xanh lúc trắng dưới áp lực phẫn nộ lên đến cùng cực oa phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt hắn bây giờ đúng là cùng một màu với hoa cúc lảo đảo bước về chỗ của mình khi hắn đi ngang qua chỗ diệp ly loáng thoáng nghe diệp ly đang lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm tự kỷ hoa tự kỷ trực đảo hoàng long là cái ý tứ gì nhỉ câu này ý tứ là chính ngươi đúng như là một tên ba d phẫn nộ lên đến cực hạn Vị linh phong nhịn không được lại ói ra một ngụm máu tươi như vị thính phong rìu một bên mới miễn cưỡng quay về chỗ của mình. Hắn cùi thấp đầu, trong mắt lóe ra tia quang mang oán hận, toàn thân đều run dẩy. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là nhân tài kiệt xuất trong cúc tông, có khi nào bị qua sự sĩ nhục như thế. Lời nói của tử, thậm chí so với giết hắn đi còn làm cho hắn thống khổ hơn. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. trong mắt Lan Như Tuyết hàn quang chật lóe, chuẩn bị ngay từ chỗ của mình bước ra nghênh chiến, nhưng bị vị Minh Thái thượng trưởng lão bên cạnh cản lại. "Sĩ si có thể chết không thể nhục, xem ra chúng ta nhất định phải giáo huấn thật nặng một lần cho bọn dị tộc này, bọn chúng mới có thể đầu hàng khuất phục." Tông chủ Cúc Tông chịu nhục, Thái thượng trưởng lão ta là xuất thân từ Cúc Tông, ta sao có thể ngồi yên không lý gì đến? Lan trưởng lão, trận đánh này nhường cho ta đi." Vừa nói xong, hắn đã tách khỏi Đông Long Đế Quốc nhất phương, hướng về Diệp Âm Trúc bên này đi đến. Vị Linh Phong chính là cháu của hắn nhìn thấy bên cạnh diệp ly âm thầm sảng khoái và vị linh phong trong lòng dẫn dữ đến ói máu sự tức giận trong lòng vị thái thượng trưởng lão này đã lên tới cực điểm trong mắt sắc khí ẩn hiện ánh mắt nhìn diệp âm trúc một bên cực kỳ bất thiện đồng thời lúc diệp âm trúc trong lòng đang âm thầm tính toán bên cầm thành người được chọn trận thứ sáu cũng đã đi ra an nhã và tử đều là người có con mắt tinh đời tự nhiên nhìn ra được bên đông long bát tông vị, vị minh trưởng lão này làm nòng cốt bọn họ biết rằng chỉ cần trận này tiếp tục giành được thắng lợi hơn nữa đánh bại đúng cường giả của đối phương dẫn trước tỷ số bốn hai ít nhất thì đã chiếm lấy ưu thế không bại rồi cho nên trận chiến thứ sáu này ra trận cũng là cường giả nhất bên cầm thành thú nhân tộc tứ đại thần thú xếp hạng thứ ba sơn lĩnh cự nhân trưởng thành minh khi vị minh nhìn thấy minh vóc người so với tử còn muốn cao lớn tròn trịa hơn thì trong lòng không nhịn được thầm nghĩ chẳng lẽ bọn dị tộc này đều nhờ ăn thức ăn gia súc mà to lớn lên sao như thế nào tên này so với tên kia còn cường tráng hơn lúc trước trong khi tử ra tay hắn đã nhìn ra tử cũng không phải là con người mà là một loại ma thú cấp 9, mặc dù hắn không thể đoán ra thân phận chính thức của tử, nhưng đối với thực lực của Cầm Thành càng thêm chú trọng đánh giá. Lúc này nhìn thấy khí thế trên người Minh tự hồ so với tử có lẽ yếu kém hơn một chút, trong lòng âm thầm cười lạnh, tiện thể dùng hắn để phát tiết cục tức ban nãy được rồi. Tính cách của Minh thường rất ôn hòa, ngay như khí tức hắn phóng ra cũng tương tự như thế. Nói về thực lực chân chính, Sơn Linh cự nhân so với Chiến tranh cự thú tuyệt sẽ không yếu kém hơn bao nhiêu. Cũng bởi vì Sơn Linh cự nhân có tính cách dễ thân cận khâu tranh chấp, mới làm cho hắn xếp hạng dưới Chiến tranh cự thú. Đông Long Bát Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Vị Minh Vị Minh thậm chí ngay cả ba chữ xin chỉ giáo cũng không nói ra Do hắn nhận thấy tại trận chiến này nhất định là phải thắng không sai chạy vào đâu được Ta gọi là Minh Trên gương mặt thật thà chất phát của Minh toát ra một tia mỉm cười Hướng về vị Minh Trưởng Lão gật gật đầu Vị Minh nhàn nhạt, nhạt nói Không cần nhiều lời, chúng ta bắt đầu đi Vừa nói xong, chân phải hắn lập tức tiến lên trước một bước Nhất thời một cỗ đấu khí màu tím sẫm bay lên trời Đấu khí mạnh mẽ đạt đến từ cấp cấp 7 trong nháy mắt bùng cháy. Hỏa diễm màu tím sẫm toàn bộ tụ tập vây quanh thân thể hắn. Trên phương diện kỹ xảo chiến đấu mặc dù Vị Minh chưa hẳn cao hơn so với Mai Thanh Thái thượng trưởng lão, nhưng nói về đấu khí, cả Đông Long Bát Tông phải dành hạng đầu cho hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không ngồi trên vị trí đệ nhất thái thượng trưởng lão này. Với thực lực từ cấp cấp 7, hắn đã có khả năng phi hành một đoạn ngắn, dựa vào kỹ xảo đặc biệt của Đông Long Bát Tông, hắn tin tưởng rằng, cho dù gặp phải An Nhã người xếp thứ hai của Cầm Thành xuất trận, hắn cũng có lòng tin giành được chiến thắng. Cảm nhận được áp lực Vị Minh Thái thượng trưởng lão mang đến, Minh không có chuyển động, chỉ là lẳng lặng nhìn vị Minh. Vị Minh thân phận tự cao tự đại, vốn định chờ đợi Minh bắt đầu công kích thì ra tay đánh trả. Nhưng nhìn bộ dáng của đối phương có chút ngơ ngẩn sững sờ không nhịn được khí giận trong lòng bùng lên, không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo gì, trực tiếp hướng về Minh vỗ một quyền. Oanh lên một tiếng rền vang, ra tay trước thì sao, chẳng qua ta không sử dụng kiếm là được. Lam thủ tịch trưởng lão của Đông Long Bát Tông, hắn quả thật vốn sẵn có tính kiêu căng ngạo mạn, thực lực chân chính là Đông Long Bát Tông đệ nhất cao thủ đủ để cho hắn xem thường những cường giả dị tộc trước mắt này đáng tiếc hôm nay hắn gặp phải lại là một trong viễn cổ tứ đại thần thú đích xác là sơn lĩnh cự nhân trong cầm thành cường giả tứ đại dị tộc thì người ít kinh nghiệm chiến đấu nhất chính là minh bản thân chính là thập cấp thần thú khí tức thiên sinh cũng đủ để trở thành chiêu bài bảo vệ thử hỏi tại cực bắc hoa nguyên có ma thú nào cảm nhận được khí tức của hắn lại dám đi công kích hắn giống như lúc trước địch tư và mặt kim tư lần đầu tiên gặp được tử rõ ràng tử thực lực yếu hơn nhưng bọn họ căn bản không có nửa phần phản kháng trong tâm trí Cho nên là một thần thú tuy kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, nhưng Minh rất thông minh khi lựa chọn cách bắt chước. Bản thân hắn không thể so với trí tuệ loài người, thì bắt chước tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất, bản thân cũng dễ dàng bắt chước người khác nhất. Phương thức chiến đấu lúc trước của Tử cũng chính là như thế này. Bởi vậy khi đầu quyền của vị Minh hướng phía trên thân của hắn đánh tới, Minh học bộ dáng của Tử, cũng đứng tại chỗ bất động, nhìn một quyền của vị Minh đánh tới. Một quyền này của vị Minh trưởng lão vốn chỉ thử tính công kích, một quyền hàm chứa đấu khí từ cấp cấp 7 đánh tới trên người nhưng đối thủ ngay cả một chút ý tứ né tránh đều không có nhất thời khiến cho vị minh giận dữ đường đường là thủ tịch thái thượng trưởng lão đối phương lại xem thường chính mình hay sao nhất thời trên quyền này lại tăng thêm hai phần lực phanh lên âm thanh khô khốc vang lên thân thể minh rung lên một chút nụ cười trên mặt nhất thời biến mất mà trên mặt lúc này có chút nhíu mày bàn tay to đặt trên bụng nhếch miệng nói có chút lực khá xuất sắc vị minh trợn mắt há hốc mù nhìn minh ngay khi một quyền của ông tạo oanh kích trên người minh cảm giác được chính mình tự hồ không phải đánh vào một người mà là đánh vào một bức tường đấu khí bảo vệ trên nắm tay đều bị chấn động hơn nữa bức tường này nếu so với nham thạch còn cứng rắn hơn nhiều cho dù là đá hoa cương tại đấu khí của chính mình cũng sẽ bị nghiền nát mà tên khổng lồ trước mắt này lại chỉ là nói câu có chút lực mà thôi vị minh thái thượng trưởng lão không thể tin chuyện này là thật âm thầm tự nhủ với chính mình ảo giác đây nhất định là ảo giác cho dù đối phương là ma thú nhưng dạng ma thú nào mà có thể bằng vào thân thể ngạnh tiếp một quyền của mình được cho dù thần thánh cự long trong truyền thuyết cũng không cách nào làm được ông ta đương nhiên không biết Trước mặt mình là kẻ có phòng ngự lực mà thần thánh cự long không cách nào so sánh với hắn. Vì kiểm nghiệm chính mình vừa rồi chỉ là ảo giác, vị Minh Thái thượng trưởng lão lại một lần phát động công kích, lần này không hề chỉ là thử một quyền, thân hình lướt về phía trước, triển hiện ra sự linh hoạt không ngờ tới trái ngược hắn với cái tuổi của ông ta. Trong khoảng cách ngắn chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Vô số quyền ảnh mang theo từng quỹ đạo đẹp mắt lướt trên người Minh tới các nơi yếu hại mà oanh kích, đều là xuất thân từ Cúc tông, vị Minh Thái thượng trưởng lão này vừa ra tay lập triển hiện ra thực lực cường đại của mình so với cúc tông tông chủ vị linh phong thì đấu khí của ông ta cường đại hơn mật độ dày đặc hơn nhìn qua tốc độ công kích nhanh vô cùng nhưng mỗi một quyền đều là thật sự công kích không có gì hư chiêu đồng thời oanh ra ít nhất trên trăm quyền toàn bộ đánh lên thân minh với các vị trí khác nhau hơn nữa đại bộ phận đều là nơi yếu hại nhất thời vang lên một chuỗi âm thanh phanh phanh từ khí tràn ngập thân thể minh trong khi bị đánh thì thân hình hắn khi hóa thành người cao khoảng 3 thước bị quyền phủ lên chỉ bị hơi nghiêng người theo nhưng thân thể minh bất luận rung lên như thế nào nhưng thủy trung đứng yên một chỗ Hai chân hắn tựa hồ mọc rễ trên mặt đất, không có dấu vết di động. Quyền đầu của vị minh kịch liệt oanh kích làm thần sắc trên mặt hắn cũng xuất hiện biến hóa khác thường qua hơn 1000 năm mới thấy, lúc thì nhíu mày lúc lại vui. Đâu quyền của vị minh thái thượng trưởng lão oanh kích càng nhiều thì bộ dáng thông khoái lại tăng lên rõ rệt. Toàn lực xuất ra trăm quyền oanh xuất trên người minh, từ ảnh chật lóe, vị minh thái thượng trưởng lão đã nhảy ra ngoài 10 thước, sắc mặt ông ta mặc dù không đổi, nhưng trước ngực cũng có chút phập phồng. Đấu khí lượng lớn tiêu hao làm ông ta cũng không cách nào nhận biết đã oanh kích tới trăm quyền vị minh phát hiện các quyền của mình đánh ra đều giống nhau đối phương bất luận là vị trí nào bất luận có phải vị trí yếu hại hay không đều cứng rắn như nham thạch nhưng vị minh đối với quyền của mình rất tự tin ông ta tin tưởng cho dù đối phương bên ngoài nhìn qua không có chuyện gì nhưng trên thực tế hẳn là đã bị trọng quyền của mình chấn thương nội tạng đối mặt với một kẻ không biết hoàn thủ chỉ biết chịu đòn thì căn bản không cần dùng đến kiếm chỉ cần dùng quyền thì thắng lợi sẽ rất nhanh đến minh nhìn lại phía sau vị minh lắc lắc đầu cổ họng phát ra một tiếng kêu sảng khoái hã mùng phun ra một ngụm từ khí nói một câu khiến cho vị minh suýt nữa hộc máu sảng khoái đã lâu không thư hoạt gân cốt như vậy thật thoải mái ngươi tiếp tục nữa không massage tẩm quất thêm cho ta đi người sắc mặt vị minh lúc này đây đã thay đổi ông ta phát hiện đối thủ này quả thực là một tên biến thái hắn không có bị gì sao không ta không tin hắn nhất định chỉ là cường trống mà thôi để chứng minh cho ý nghĩ này vị minh liền đứng yên nhìn minh chờ hắn lộ ra vẻ bị thương nhưng rất nhanh ông ta đã phải thất vọng minh cũng đồng dạng đứng yên nhìn ông ta một tia thống khổ trên vẻ mặt cũng không có kỳ thật minh thật sự không phải cố ý muốn chọc giận vị minh nói về lực phòng ngự sơn lĩnh cự nhân cùng chiến tranh cự thú có thể nói là vô địch trong tất cả ma thú đừng nói vị minh chỉ có lực công kích tử cấp cho dù là công kích thứ thần cấp cũng vị tất đem cho hắn bao nhiêu thương tổn mà phòng ngự siêu cường cũng có chút vấn đề để nói thân thể đối với bên ngoài kích thích quả thật không hề có chút mẫn cảm vị minh vừa rồi oanh kích trên người hắn dùng quyền với tất cả lực lượng tử cấp cấp bảy tựa như làm cho minh giống như được xoa bóp toàn thân Từ nhỏ đến lớn hắn lần đầu tiên có cảm giác sàng khoái thân thể như lúc này nên mới không cầm lòng buộc miệng nói ra cảm giác của mình lúc này. Mình thấy vị Minh Thái thượng trưởng lão tựa hồ không có ý động thủ tiếc thì thu thì nhớ mình đến để chiến đấu chứ không phải để tìm người xoa bóp, liền nói. Người nếu không đánh ta nữa, ta sẽ đánh người một chút xem sao. Mình lúc ở bàn thể chỉ có một con mắt mà thôi nhưng khi hắn biến hóa thành hình người thì tự nhiên giống loài người có hai mắt. Lúc này cặp mắt to lớn của hắn đột nhiên xuất hiện một mảng vầng sáng màu tím kỳ dị ngay sau đó đã xảy ra một tràng cảnh khiến vị Minh Thái thượng trưởng lão giật mình. Cặp mắt Minh lóe ra quang mang màu tím xanh, con mắt cũng di động hướng phía trung ương di chuyển tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, hai con mắt của Minh đã dung hợp thành một con mắt. So với hai con mắt lúc trước còn lớn một chút, lóe ra vầng sáng màu tím lam nhìn chừng chừng vào vị Minh. Sạch một tia điện quang màu tím vặn vẹo từ trong con mắt duy nhất phát ra. Lôi điện có tốc độ thật sự là quá nhanh. Vị Minh bởi vì biến hóa xuất hiện trên mặt của Minh làm cho ông ta có chút ngốc trệ. Căn bản ngay cả cơ hội né tránh đều không có lập tức đã bị đạo lôi điện màu tím lam oanh kích lên trên người. Vị minh thái thượng trưởng lão cũng không bị mất thể diện, ít nhất ông ta sau khi bị công kích cũng giống minh lúc bị quyền của ông ta đánh chúng là không có rời đi nửa bước. Chỉ bất quả bây giờ thái thượng trưởng lão bị biến ra hình dáng khác. Trường bào vốn đạm vàng cổ pháp đã biến thành màu đen, kể cả da tay lộ ra bên ngoài cũng hoàn toàn biến thành như vậy. Buồn cười nhất là tóc của ông ta, vốn có màu trắng bạc cột chỉnh tề thành một búi sau đầu, nhưng lúc này hoàn toàn giống như một nhúng cương châm dựng đứng. Cường giả Đông Long Bát Tông đang xem cuộc chiến bên cạnh chợt mắt há hốc mồm nhìn chuyện này. Diệp Ly thì thào tự nhủ: Chẳng lẽ đây là siêu cấp cao thủ trong truyền thuyết của ải nhân tộc ư? Minh quay đầu hướng chú Diệp Âm trúc nhất miệng cười: Ta thắng. Hắn sợ rằng không động đậy được. Nửa giờ sau sẽ tốt thôi. Hắn có đấu khí đủ để bảo vệ chính mình sẽ không bị lôi điện của ta chính thức thương tổn. Ta còn không có bại. Âm thanh vị Minh đột nhiên vang lên. Sau khi bị lôi điện công kích, quả thật toàn thân ông ta không nhúc nhích được. Nhưng đấu khí Đông Long Bát Tông dù sao cùng các loại khác khác nhau dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, ông ta bề ngoài mặc dù biến hóa thật lớn, nhưng bản chất cũng không bị thương tổn quá lớn, lúc này đang điên cuồng thúc dục đấu khí trong cơ thể, thân thể đã khôi phục năng lực hành động. Minh nhíu nhíu mày, ngươi thua, không cần phải tiếp tục, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ hay sao? Vừa nói, đôi mắt vừa dung hợp thành một mắt lại lóe ra ra lôi điện quang mang, chỉ bất quá lúc này đây ánh sáng lôi điện đã là màu trắng. Vị Minh ngương ngác đứng yên tại chỗ, nhìn quang mang lóe lên trong mắt Minh, hắn đương nhiên biết đó là cái gì đồng dạng với quang mang lúc trước do mai thanh thái thượng trưởng lão thi triển nhất tiễn hàn mai cũng từng xuất hiện qua minh cũng không có vẻ gì tích xúc công lực chỉ tùy tiện xuất ra. vị minh biết rõ chính mình đã thua đồng thời hắn đến bây giờ cũng mới hiểu được địch nhân trước mắt này sợ rằng mới là cường giả mạnh nhất trong cầm thành tứ đại dị tộc nhìn qua nếu không biết thì căn bản đại ngu vị minh thái thượng trưởng lão cự tuyệt hảo ý của diệp âm trúc muốn dìu ông trở về bên đông long chỉ tập tĩnh bước trở về đông long ba tông đông long đế quốc mới thành lập hoàn toàn trầm mặc không chỉ có cường giả đông long ba tông mà ngay cả đệ tử các tông đang xem cuộc chiến trong mắt cũng toát ra vẻ thất vọng và một chút quang mang đặc thù đế quốc vừa mới thành lập còn không có chỗ đứng ở trên lục địa này để triển hiện thực lực chính mình trong một tòa cầm thành khiêu chiến cùng với dị tộc cường đại sau trận chiến bốn thua kết cục như vậy đừng nói bọn họ không chịu nổi mà cũng đã nằm ngoài dự đoán của người làm trọng tài như diệp âm trúc đương nhiên diệp âm trúc cũng biết có thể lấy được thành tích như vậy chủ yếu bởi vì cầm thành tứ đại dị tộc đã phái ra tất cả người mạnh nhất các trận sau sẽ không có dễ dàng như vậy Ngoài trừ Thiểm Lôi còn có thể dựa vào năng lực đặc thù để thu được một hồi thắng lợi, Cầm Thanh sẽ không có ai có thể chống lại cùng cấp bậc tông chủ Đông Long Bá Tông. Nhưng nếu có thể đạt tới kết quả hòa năm so với năm, đó là hy vọng nhất mà Diệp Âm Trúc muốn thấy, như vậy sẽ dễ dàng hóa giải song phương đối nghịch. Lúc đó thực lực đôi bên đều hiện ra trước mặt đối phương, cũng sẽ dễ dàng được đối phương tôn kính. Đưa ra 10 chàng chi chiến này hắn cũng có thể nói có chút khó xử. La Như Tuyết nhìn thái thượng trưởng lão bộ dáng có chút tức cười cùng với đôi mắt thất thần bà biết kết quả thắng thua của trận này đã gây cho vị thủ tịch thái thượng trưởng lão này đà kích rất lớn thở dài một tiếng nhẹ nói trận thứ bảy để ta xuất chiến đi không nghĩ tới bằng hữu của âm trúc lại có thực lực cường đại như thế chẳng lẽ đông long ẩn nhẫn ngàn năm xúc tích lực lượng vậy mà vẫn không bằng một cầm thành nho nhỏ này hay sao vừa nói la như tuyết chậm rãi cất bước từ trong đám đông đi ra trừ đi mọi người thuộc đông long bát tông đã xuất chiến giờ đây chỉ còn bà có thực lực cường đại nhất ngay lúc này diệp âm trúc nhìn thấy thấy một gã tinh linh tộc chiến sĩ chạy nhanh đến bên người an nhã thấp giọng thì thầm vài câu vào tai nàng, sắc mặt An Nhã nhất thời đại biến. Bộ dạng kinh hoàng của An Nhã như vậy, Diệp Âm Trúc lần đầu mới được nhìn thấy, không chỉ có An Nhã, ngay cả Tử Đứng sát bên cạnh tựa hồ cũng vì nghe được lời bẩm báo của tên tinh linh chiến sĩ kia mà sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Khí thế trầm trọng ngay cả Diệp Âm Trúc đứng xa cũng có thể cảm giác thấy được. Trước mắt, cục diện đang nghiêng về phía bọn họ, tỷ số thắng bại đang là 4-2, rốt cục có chuyện gì làm cho bọn họ khẩn trương lo lắng như vậy? Nghi hoặc của Diệp Âm Trúc vừa mới bắt đầu, An Nhã đã nhẹ nhàng phi thân đến trước mặt hắn. La Như Tuyết cũng đang tiến tới phía Diệp Âm Trúc cũng ngừng lại cau mày nói, hình như ngươi đã xuất chiến rồi thì phải. Bà vốn tưởng An Nhã lại tiếp tục muốn lần thứ hai xuất chiến đối địch với mình. An Nhã trầm giọng nói, xin lỗi, ta nghĩ trận tỉ thí này hiện tại phải tạm thời dừng lại đã. La Như Tuyết nhất thời sững sốt, hỏi lại, tại sao vậy? An Nhã quay về phía Diệp Âm Trúc nói, Âm Trúc, 30 dặm ngoài dãy núi Bố Luân nạp, có 30 vạn đại quân Mễ Lan Đế quốc hạ trại, trong đó còn cả quân đoàn ma pháp sư gồm 1000 ma pháp sư. Mục tiêu của bọn họ là gì? không cần nói chắc ai cũng rõ rồi diệp âm trúc kinh hãi kêu lớn tỷ nói cái gì mễ lan đế quốc phái 30 vạn đại quân tới đây ư an nhã tỷ tỷ tỷ có chắc mục tiêu của mễ lan đế quốc là chúng ta hay không an nhã kiên định gật đầu nói tộc nhân của ta ngay khi phát hiện đại quân đã lập tức cẩn thận vòng ra hậu phương của bọn họ trinh sát kỹ cảng đạo quân này hẳn là từ biên giới giữa mễ lan và lôi thần chi truy pháo đài thống nhất hợp quân mà tới nhìn lộ tuyến hành quân của bọn họ chính là thẳng đến hướng cầm thành chúng ta lãnh đạo chính là huynh đệ mãi nhĩ đến y nguyên soái của từ la lan gia tộc đạo quân này toàn là quân binh đã trú đóng ở biên cương nhiều năm, đã từng kinh qua nhiều trận chiến cùng thú nhân, toàn là tinh binh. nếu ta đoán không nhầm, đạo quân này hẳn là vì thân nhân của đệ mà đến. hai từ thân nhân nàng nói ra ý nghĩa rất rõ ràng. ngay lúc nàng nói tiếng cuối cùng, ánh mắt không do dự nhìn thẳng vào mặt La Như Tuyết. không thể, không có khả năng như vậy. Mễ Lan Đế quốc bây giờ tình cảnh khó khăn, ngoài ra còn bị Lam địch Á Tư Đế quốc uy hiếp như vậy, bọn họ sao có thể còn thời gian đối phó với chúng ta, một tiểu quốc mới thành lập? La Như Tuyết quả quyết phủ nhận giả thuyết của An Nhã. An Nhã cười nhạt một tiếng, nói: "Chuyện này lát sau rõ ràng ngay thôi. 30 vạn đại quân, có cả 1000 ma pháp sư hỗ trợ, lúc này đây Mễ Lan đế quốc hẳn là phải san bằng cầm thành của ta mới cam tâm." Ta hỏi bà: "Ngoài trừ lý do là Đông Long đế quốc các ngươi thành lập, còn có khả năng nào khiến cho Mễ Lan đế quốc huy động binh lực hùng hậu đến vậy trực chỉ cầm thành chúng ta?" Sắc mặt La Như Tuyết trở nên rất khó coi, câu hỏi của An Nhã làm cho bà không có cách nào phản bác. Bà cũng quả thật không thể nghĩ ra lý do nào khiến cho Mễ Lan đế quốc xuất binh luc hung hau đen vay truc chi cam thanh chung ta sac mat lan nhu tuyet tro nen rat cầm thành trải qua kinh hãi ngắn ngủi diệp âm trúc rất nhanh lấy lại bình tĩnh hắn biết lúc này mình thân là cầm thành lãnh chủ làm thủ lĩnh liên quân các tộc lúc này nhất định không thể dối trí hoảng hốt được chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm ra phương pháp giải quyết mọi vấn đề hắn trầm giọng nói bà nội bây giờ không phải lúc tranh cãi xem ai đúng ai sai trong chuyện này an nhã tỷ nói đúng chúng ta không thể tiếp tục nội loạn nếu Mễ lan đế quốc quả thật xuất quân mục đích là cầm thành vậy cầm thành đang đứng trước thời khắc sinh tử tồn vong chúng ta nhất định phải đồng lòng liên kết mới có thể ngăn cản đại quân lần này cháu cũng không rõ tại sao mễ lan đế quốc lúc này lại xuất binh với cầm thành nhưng chúng ta cũng phải dự trù cho tình huống xấu nhất La như tuyết nhìn cháu nội mình chăm chăm bà đột nhiên phát hiện diệp âm trúc di chuyển tính cách cương trực của diệp ly nhưng lại hơn diệp ly ở trí tuệ mặc dù hiện giờ đông long đế quốc cùng cầm thành đang bất hòa căng thẳng nhưng bà đối với biểu hiện xuất sắc của cháu mình càng ngày càng thấy hài lòng được chúng ta trước hết thương thảo tình hình một chút rất nhanh sau đó tin tức mễ lan đại quân đến truyền khắp các tầng lớp lãnh đạo đôi bên đối mặt với quân địch cường đại trước mắt Bất luận là cường giả Đông Long Đế quốc hay cầm thành, bất đắc dĩ phải tiến hành thỏa hiệp. Mười trận chiến phân thắng bại tạm thời dừng lại, song phương đều phái ra các lãnh tụ, họp bàn đối sách sắp tới. Diệp Âm Trúc cũng hạ lệnh, quân đội cầm thành toàn bộ từ trong dãy núi quay lại phòng thủ cầm thành, biểu thị thành ý hợp tác. Cũng đồng thời phái trinh sát tinh linh tộc tới thám sát tình hình đại quân Mễ Lan Đế quốc tại phủ lãnh chủ cầm thành. Lãnh đạo Đông Long Đế quốc cùng đại diện của cầm thành tứ đại dị tộc ngồi ở hai bên, Diệp Âm Trúc ngồi ở chủ tọa bên phía cầm thành, đã thay quần áo nhưng cũng không cột tóc. Ngồi đối diện với Thái thượng trưởng lão Vị Minh, nhân sự bên phía Đông Long Đế quốc, kể cả ba vị thái thượng trưởng lão cùng với tông chủ của Đông Long Ba Tông, dưới sự yêu cầu của Diệp Âm Trúc, Diệp Ly cùng Tần Thương phân biệt là đại biểu của Cầm Tông cùng Trúc Tông tham gia lần hội ý này. Đương nhiên ngồi ở vị trí thủ tọa lần này chính là Hải Dương, người mang huyết mạch của Đông Long hoàng tộc Đế quốc. Chuyện đột nhiên phát sinh như vậy, Diệp Âm Trúc nhất thời trong lòng vô cùng phiền não, nhưng mà Đông Long Đế quốc bảo vệ Hải Dương cực kỳ nghiêm ngặt, lúc nào cũng có trưởng lão hộ tống, cho nên tới giờ Diệp Âm Trúc chưa kịp nói chuyện với Hải Dương một câu nào so với bên kia nhân số tham gia học của cầm thành không nhiều lắm ngoại trừ diệp âm trúc còn đại biểu tinh linh tộc an nhã đại biểu bỉ mông tộc tử đại biểu ải nhân tộc tộc trưởng lỗ đặc tư đệ nhất trưởng lão ải nhân tộc lỗ tây nặc sơn lĩnh cự nhân minh địa tinh bộ lạc cũng chỉ có một người tới là cổ lỗ trưởng lão địa tinh bộ lạc cũng không am hiểu chiến tranh nên ngồi vị trí cuối cùng lúc này cổ lỗ trưởng lão trong lòng lo lắng như lửa đốt nhưng không có biện pháp gì an nhã ngồi thứ hai ngay phía dưới diệp âm trúc sau đó là tử khí độ ưu nhã cao quý của nàng lúc này biến thành hết sức lạnh lùng nhạt giọng nói các vị, tộc nhân của ta đã trinh sát rõ ràng, Mễ Lan Đế quốc lần này phát binh mục đích chính là cẩm thành Đông Long Đế quốc. Các ngươi mang đến tai ương cho nơi này, các ngươi không phải có bản lĩnh lắm hay sao? Được, bây giờ ai đó thử đề xuất biện pháp đối phó với một quân đoàn tinh nhuệ cửu kinh chiến trận như vậy xem nào. Ngồi phía dưới vị Minh trưởng lão là Mai Thanh trưởng lão thở dài một tiếng nói: An nhã tiểu thư, xin nàng bình tĩnh một chút. Chúng ta cũng hoàn toàn không muốn phát sinh chuyện như thế này, nhưng hiện giờ chưa có gì chứng minh đội quân Mễ Lan Đế quốc này là vì Đông Long Đế quốc mà tới xin nàng đừng quả quyết như vậy an nhã cười nhạt nói bình tĩnh ư ngươi nói thử làm sao ta bình tĩnh được các người có biết chúng ta vì xây dựng cầm thành nỗ lực bao nhiêu không ngay khi chúng ta vừa có một chút thành tích các ngươi tới đây bởi vì âm trúc xuất thân từ đông long ba tông các ngươi muốn chiếm nhà của bọn ta bây giờ còn mang lại cường địch cho chúng ta hiện giờ còn không chịu thừa nhận đại quân mỹ lan đế quốc là vì các ngươi mà tới tốt lắm vị trưởng lão này có dám đánh cuộc với ta không nếu các ngươi thua từ nay về sau toàn bộ phải chịu mệnh lệnh của chúng ta cái này Mà Thanh Trầm Mặc, hắn trong lòng đương nhiên cũng hiểu rõ, Mễ Lan lần này phát động đại quân, khả năng rất lớn là nhắm vào Đông Long Đế Quốc vừa lập quốc, cũng khó trách An Nhã phẫn nộ như vậy, Tinh Linh tộc vì bị tỉ tỉ của nàng hại Lâm vào đại nạn, vất vả khắp nơi mới có thể ổn định tại Cẩm Thành, một lần nữa có thể trùng hưng, mọi mặt đang phát triển rất tốt, Tinh Linh tộc lại có cơ hội một lần nữa quật khởi, nhưng hiện giờ trước hoàn cảnh như vậy, tất cả công sức có thể đổ sông đổ biển. Nàng từ mấy ngày nay trong lòng chỉ có nỗ lực và tâm huyết, tương lai của Tinh Linh tộc làm cho vị tân nhiệm nữ vương này trong lòng lo lắng tràn ngập các vị bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này đầu tiên chúng ta phải tìm cách đối phó với đạo quân này đã diệp âm trúc cất tiếng hắn đứng giữa song phương xung đột rất khó khăn nhưng lúc này hắn không thể không ra mặt về phía đông long đế quốc hắn bất quá chỉ là một gã hậu sinh tiểu bối nhưng về phía cầm thành hắn lại chính là đại diện toàn bộ lãnh đạo của cầm thành cầm đế câu nói của diệp âm trúc làm cho tất cả mọi người ánh mắt tập trung trên người hắn tông chủ quốc tông vị linh phong hừ một tiếng ngươi mặc dù là tông chủ hai tông cầm trúc nhưng tại đây còn có ba vị thái thượng trưởng lão ngươi có tư cách gì ở đây lên tiếng chỉ trỏ nếu không nể mặt lan trưởng lão thì hừ hừ tử ngồi phía dưới diệp âm trúc hừ lạnh một tiếng ngươi tốt nhất cút về đảo hoàng long đi ngươi vị linh phong đập bàn đứng phất dậy nếu không phải biết rõ bản thân không phải đối thủ của tử hắn nhất định sẽ động thủ ngay đủ rồi để cho âm trúc nói tiếp đi các ngươi cứ hỗn loạn như vậy đông long đế quốc sẽ bị diệt từ trong trứng nước rồi bất ngờ nhất tiếng nói cất lên từ người ở chủ tọa bên phía đông long hải dương mấy ngày nay Từ khi Hải Dương bị cao thủ Cúc Tông cùng Mai Tông đưa đi, tông chủ Mai Tông là Mai Như Kiếm lập tức xuất trình tín bài của Tây Đa Phu cho nàng, đồng thời cũng đem thân thế của Hải Dương kể lại cho nàng nghe rành mạch. Có thể nói mấy ngày nay Hải Dương đầu óc mông lung hỗn loạn, ngập tràn kiến thức về Đông Long Bát Tông cùng với chuyện xưa về Đông Long Đế Quốc. Mặc dù nàng được chọn làm nữ hoàng của Đông Long Đế quốc nhưng chính thức nắm quyền lại vẫn là ba vị thái thượng trưởng lão. Nhưng chàng diện trước mắt tân nhiệm nữ hoàng lên tiếng, phía Đông Long Đế quốc không có một ai dám lên tiếng cãi lại. Diệp Âm trúc và Hải Dương bốn mắt nhìn nhau. Hắn từ trong ánh mắt của nàng thấy được vẻ bất đắc dĩ cùng những hoài niệm cũ, tâm tình nàng hiện giờ đang rất mông lung hỗn loạn, nhưng bất luận thế nào, trong ánh mắt Hải Dương luôn thể hiện sự ôn nhu phục tùng với Diệp Âm Trúc. Nhìn vào mắt nàng, tâm tình Diệp Âm Trúc tốt hơn rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén tâm tình nói: "Mễ Lan đại quân sắp tới Cẩm Thành, nếu như bọn họ có thiện ý, cơ bản không cần phái nhiều quân đến thế, lại càng không cần phải có ma pháp sư hỗ trợ. Cho nên tình huống bây giờ 10 phần chắc đến 9 là bọn họ muốn san bằng Cẩm Thành. Bây giờ đầu tiên cho phép ta phán đoán tình thế song phương địch ta một chút vừa nói diệp âm trúc vừa chậm rãi tiến ra đại sảnh ánh mắt mọi người thủy chung đều tập trung trên người hán mặc dù tuổi tác không lớn nhưng chỉ nói mấy câu đã chỉ ra đúng chỗ trọng yếu của vấn đề làm cho các tông chủ đông long cùng các trưởng lão bớt đi mấy phần khinh thị diệp âm trúc trầm giọng nói quân địch tấn công đối với chúng ta mà nói đơn giản có ba lựa chọn đánh hàng hoặc rút lui ở đây ta nghĩ chẳng ai nguyện ý đầu hàng vậy nên khả năng đầu hàng chúng ta cũng không cần suy nghĩ tới làm gì Bây giờ cũng chỉ còn hai tình huống có thể xảy ra. căn cứ tin tức tình báo từ tinh linh tộc tìm hiểu, chúng ta phải đối địch với quân đoàn biên giới của Mễ Lan Đế quốc, tinh binh mãnh tướng tổng số quân lên đến 30 vạn. Hơn nữa đạo quân này do một trong hai đại nguyên soái của Mễ Lan chỉ huy, mã nhĩ đến ni người này danh xưng là Mễ Lan Chỉ Thuẫn. Đồng lãnh đạo còn có em ruột của hắn là phó hội trưởng công hội ma nhi đen y sư của Mễ Lan tri thuan đong quốc là Mã Đặc Lạp Ma đạo sư. Tổng số chiến binh của cẩm thành ta hiện giờ là sắp xỉ hai vạn người. Nếu đơn đả độc đấu thì lực lượng nhất định là vượt trội so với đối phương. Nhưng số lượng đối phương vượt hơn quân ta 15 lần thì quả thực rất khó mà chống lại được. Vị Minh Thái thượng trưởng lão lên tiếng, "Chuyện này chưa chắc, chiến sĩ các tông của Đông Long Đế quốc chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, ít nhất cũng có thể một chống 10. Mặc dù số lượng ma pháp sư của chúng ta rất thưa thớt nhưng cũng chưa chắc là không có khả năng chống cự lại." Lúc này cô nén lửa giận trong lòng xuống, mặc dù thất bại làm hắn cực kỳ mất mặt nhưng hắn hoàn toàn hiểu giờ đây phải lấy đại cục làm trọng. Diệp Âm Trúc nhìn vị Minh trưởng lão, "Được, cho dù chúng ta có lực hoàn thủ một trận, ta xin hỏi trưởng lão, đánh xong một trận này" chúng ta thu được cái gì, mất đi cái gì, bao nhiêu người còn có thể sống sót được? ba câu hỏi liên tiếp đặt ra, vị minh không sao trả lời được. đối mặt quân địch đông hơn mười mấy lần, cho dù có thu được thắng lợi cũng là thảm thắng. hú chi lúc nãy hắn tính toán trên lịch đôi bên cũng đã tính thêm cả số lượng quân đội cầm thành vào đó. diệp âm trúc nhìn vị minh thái thượng trưởng lão nói không ra tiếng, tiếp tục nói đối phương có đến 30 vạn đại quân, có lẽ mà đối mặt chiến sĩ đông long bát tông chúng ta có thể lấy một trọi người. nhưng xin hỏi các vị ở đây có ai đã từng thống soái đại quân chiến đấu chưa? Sự lực thân thể cường ngạnh không có nghĩa là đánh sao cũng thắng, hú chi đối phương còn có lòng kỵ binh, lực chiến đấu không hề thua kém chúng ta. Mọi người đừng quên, Mế Lan là đệ nhất cường quốc của lòng khi nỗ tư đại lục, dưới sự chỉ huy của mã nhĩ đế ni nguyên xoái, 1.000 ma pháp sư kia phối hợp. Ta có thể cam đoan chắc chắn với các vị, chúng ta căn bản không có lấy 1% cơ hội chiến thắng. Ngay cả quân đội hùng hậu của thú nhân tộc kia cũng còn bị quân đoàn biên giới này áp chế chặt chẽ tại lôi thần chi truy pháo đài một cầm thành nhỏ xíu của chúng ta giờ đây không có lực lượng gì phòng ngự dựa vào cái gì để chống lại 30 vạn đại quân của mỹ lan đế quốc này chiến đấu không phải trò chơi đếm số không phải chỉ cần dựa vào thực lực thân thể bản thân cường ngạnh để kiếm phần thắng về mình vị minh nói ý ngươi muốn nói là chúng ta không phải đối thủ của mỹ lan đế quốc hay sao đúng ta thừa nhận lời ngươi nói dưới tình huống quân đoàn đối chiến chúng ta không có cơ hội nhưng cũng xin cầm thành lãnh chủ đừng quên ở đây là dãy núi bố luân nạp địa hình bình nguyên tác chiến chúng ta quả thực yếu ớt nhưng ở địa hình núi non phức tạp thân thể chiến đấu năng lực sẽ hoàn toàn triển hiện chiến sĩ của chúng ta dựa vào đồi núi chiến đấu nhất định có thể đánh bại quân địch diệp âm trúc nói vị minh trưởng lão ta xin hỏi ngài một nghìn ma pháp sư đồng thời phát động ma pháp sẽ sinh ra hiệu quả thế nào nếu ta là mã nhi đến ni căn bản sẽ không cần trực diện dây dưa chỉ cần cho đại quân bảo hộ quân đoàn ma pháp sư rồi từ từ ép vào bố luân nạp dùng ma pháp sư tiến hành oanh tạc diện rộng du kích chiến của ngài làm cách nào đối phó cái này vì minh về mặt lý luận quân sự nhận thức hiển nhiên không thể nào như áo lợi duy lập hay diệp âm trúc trải qua đào tạo hệ thống rõ ràng diệp âm trúc thấy hắn không trả lời được không để ý tới hắn nữa nói với mọi người đông long đế quốc cùng quân đội cầm thành liên hợp nhiều nhất cũng chỉ gây cho mỹ lan đại quân uy hiếp nhất thời nhưng chỉ cần chính thức phát động chiến tranh cho dù chúng ta tận dụng tất cả lợi thế dây dưa với đối phương nhưng khi chiến tranh kết thúc bất luận thắng bại ra sao ta nghĩ ở đây chắc chẳng còn ai sống được đông long bát tông ẩn nhẫn ngàn năm chẳng lẽ vì trận chiến liều mạng này mà hủy đi tất cả hay sao? Vị Minh bị Diệp Âm Trúc trận họng mấy lần, lửa giận trong lòng lại bùng phát. "Vậy ý ngươi định thế nào? Đánh thì đánh không lại, xem ra ý ngươi muốn chúng ta rời khỏi Cầm Thành, chạy thật xa phải không?" Diệp Âm Trúc lãnh đạm nhìn Vị Minh trưởng lão nói, "Đây là biện pháp cuối cùng. Bây giờ phải làm thế nào ta cũng chưa có quyết định chính xác, nhưng ta có thể dám chắc, Mễ Lan đại quân khi đến cách Cầm Thành 10 dặm sẽ hạ trại mà chưa tiến hành công kích ngay. Bọn họ nhất định phái sứ giả đến đàm phán trước, chờ chúng ta tỏ thái độ với Mễ Lan đế quốc rồi sẽ xử lý." Tới lúc này, trưởng lão chúng ta phải đồng tâm hợp lực chuẩn bị cho tình huống xấu khi đã tới bước đường cùng chỉ có một biện pháp các người triệt thoái khỏi cầm thành ta lưu lại cầm chân mễ lan đại quân với lực chiến đấu của cầm thành chiến sĩ cùng chiến sĩ đông long bát tông dựa vào dãy núi bố luân nạp địa hình phức tạp mà đào tẩu xem ra không có vấn đề gì lớn cả nói tới câu cuối cùng vẻ mặt hắn rất bình thản quyết định này của diệp âm trúc chủ yếu là vì cầm thành chiến hữu cùng đông long bát tông song phương đều là người thân cận một bên là chiến hữu một bên là tộc nhân hắn tuyệt đối không muốn những người này chịu bất kỳ thương tổn nào Về phần bản thân, hắn tuyệt đối không thể đi, bởi vì hắn là cầm thành lãnh chủ. Đồng thời hắn phải lưu lại để cho người khác có thời gian rời đi. Không được, không thể như thế được. Hải Dương không hề do dự lên tiếng bác bỏ điều diệp âm trúc nói. Đã rất lâu rồi hắn chưa nghe thấy Hải Dương dùng ngữ khí phẫn độ kiên quyết như vậy nói chuyện cùng mình, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ đau khổ. Không có biện pháp khác được, ta nói như vậy là đủ rồi. Mọi người ai nấy tự đi chuẩn bị thu xếp sẵn sàng đi, nếu không có cơ hội hòa hoãn, lập tức rút lui may ra còn kịp. Vừa nói dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài hắn hiểu được giờ đây không khí rất trầm mặc nội tâm dường như bị một tảng đá lớn đè lên lúc này chỉ hy vọng mọi người bình tĩnh một chút chờ một lát âm trúc âm thanh hùng hậu vang lên bên tai diệp âm trúc tử từ chỗ ngồi của mình chậm rãi đứng lên đi tới bên cạnh diệp âm trúc bất kể cậu quyết định thế nào ta cũng sẽ ở bên cạnh cậu tử diệp âm trúc nhìn chằm chặp huynh đệ thân thiết nhất của mình cậu còn có mục tiêu của mình tử không nên như vậy tử cười nhạt nói ta không manh động nếu không có cậu ta hoàn toàn không được như bây giờ mộng bá vương của tử tinh nhất tộc đương nhiên trọng yếu nhưng nếu huynh đệ khế ước của ta mà chết ta còn tư cách gì để thực hiện giấc mộng chẳng lẽ tử tinh nhất tộc chúng ta ngay đến cả đồng đội của mình cũng không bảo vệ được hay sao bỉ mông tộc xưa nay không ai sợ chết ta cùng tộc nhân của ta ai ai cũng thế huống chi ta và cậu cùng lưu lại có thể trì hoãn thêm nhiều thời gian nữa đúng không diệp âm trúc yên lặng không nói hắn hiểu rõ tính tình tử cho dù mình khuyên bảo thế nào quyết định của tử cũng sẽ không hề thay đổi an nhã thở dài một tiếng cũng từ chỗ ngồi của mình đứng lên xin lỗi Âm Trúc: Tinh linh tộc những năm gần đây chịu quá nhiều đả kích rồi, ta không thể để tộc nhân của ta khi vừa phục hưng lại chịu thêm đau khổ nữa. Đến thời khắc quyết định, ta sẽ ra lệnh cho bọn họ rút lui, xin đệ tha thứ." Diệp Âm Trúc cười nói. "Vậy mới đúng, Tinh linh tộc là bằng hữu của Cẩm Thành, không phải thuộc hạ của Cẩm Thành. A Nhã tỷ, đệ hiểu tỷ, không cần phải xin lỗi đệ cái gì cả." Vẻ mặt An Nhã thoáng nụ cười, nhìn khuôn mặt tử bên cạnh có chút vẻ âm trầm nói: "Tộc nhân của ta đương nhiên sẽ rút lui, nhưng đừng quên ta là tỷ tỷ của đệ." cho dù ta bảo vệ tộc nhân không lẽ lại quên đệ đệ của mình anh rể để cho ta ở lại sóng vai chiến đấu cùng hai người đi tử nhìn an nhã trong mắt hắn tựa hồ như có thêm điều gì gật đầu một cái còn có ta cũng giống như tinh linh tộc ải nhân tộc cũng không thừa nhận nổi thêm tổn thất nào nữa cho nên ải nhân tộc cũng phải vào thời khắc quyết định rời khỏi cầm thành nhưng chỉ cần các người xem ta là bằng hữu ta sẽ ở lại chiến đấu cùng mọi người có thể cùng tử tinh huyết mạch đứng chung chiến tuyến là vinh hạnh rất lớn của lôi thần hậu duệ lần này đến minh đứng dậy gương mặt vẫn giữ vẻ tươi cười bình thản sơn lĩnh cự nhân hay còn gọi là độc nhãn cự nhân nhưng bọn họ tự gọi bản thân là hậu duệ lôi thần thời khắc quyết định của lỗ trưởng lão đứng dậy đi ra phía ngoài bộ lạc chúng ta lưu lại toàn bộ địa tinh khai phá giả bên phía cầm thành quyết định của diệp âm trúc xem như tối hậu lưu lại địa tinh khai phá giả trợ giúp cầm thành chiến đấu đã là nỗ lực tột cùng của hắn lỗ tên đặc trưởng lão thở dài nói bây giờ quyết định chuyện này có sớm quá không cầm đế đại nhân đừng quên chúng ta còn có tịch diệt chi pháo bản thân cầm thành cũng có ưu thế của nó chưa tới thời khắc quyết định chuyện thắng bại cũng khó nói trước được lắm trừ phi không có khả năng thắng lợi nếu không ải nhân tộc kiên quyết không rời cầm thành đồng thời ải nhân chiến sĩ cũng sẽ trở thành một bộ phận lực lượng của cầm thành tham gia thủ hộ vừa nói hắn vừa chậm rãi đi tới bên cạnh diệp âm trúc cầm đế đại nhân tộc nhân của chúng ta sinh hoạt ở nơi này thật rất thích thú ta thật lòng hy vọng niềm vui này có thể kéo dài mãi được nói xong hắn cũng đi theo cổ lỗ trưởng lão ra ngoài lỗ đặc tư cùng lỗ tê nặc cũng nối tiếp đi theo hướng về diệp âm trúc ánh mắt đầy quả quyết diệp âm trúc đôi mắt đã thoáng ướt chính mình cũng không hề cô đơn bên người mình còn có đồng đội có bằng hữu bọn họ đều ủng hộ mình ủng hộ cầm thành mình có lý do bắt bọn họ phải rời bỏ chính ngôi nhà chung đây ngay thời khắc này hắn đã nảy ra một ý tưởng táo bạo gần như là điên rồ trong lòng hắn đã ngầm thề độc bất luận chuyện gì xảy ra hắn cũng phải bảo hộ cầm thành bảo hộ ngôi nhà chung của các tộc âm trúc muội cũng sẽ không đi hải dương từ vị trí thủ tọa của phe đông long đế quốc đứng dậy ánh mắt kiều diễm chẳng hề có vẻ bi thương ngược lại mang theo một vẻ vui mừng bình thản nàng từ chỗ ngồi của mình đi tới bên người diệp âm trúc nhẹ nhàng nắm bàn tay chỉ có bốn ngón của hắn ôn nhu nói còn nhớ lời muội nói không muội từng nói hải dương thuộc về diệp âm trúc trước kia vậy bây giờ vậy sau này cũng như vậy diệp âm trúc ở đâu hải dương theo đó diệp âm trúc ở cầm thành hải dương ở cầm thành diệp âm trúc lên trời hải dương cũng theo lên diệp âm trúc xuống đất hải dương cũng theo xuống huynh có lý do gì để từ chối muội đây nếu hoàng bệ hạ không thể nào Vị Minh Thái thượng trưởng lão hốt hoảng đứng phắt dậy. Âm thanh Hải Dương mặc dù không lớn nhưng mọi người ở đây không ai không phải là cao thủ, câu nói của nàng từng chữ từng chữ rõ ràng truyền vào tai của các vị tông chủ cùng Thái thượng trưởng lão. Mặc dù đám người Đông Long này đã biết tình cảm của Hải Dương với Diệp Âm Trúc, lại không nghĩ rằng quan hệ của hai người mật thiết đến thế, trong lòng đã lờ mờ có dự cảm không hay. Hải Dương kế thừa huyết mạch chính thống của Đông Long hoàng thất, nàng có thể nói chính là tín niệm chiến đấu của mỗi chiến sĩ thuộc Đông Long đế quốc. Hải Dương xoay người lại, lạnh lùng nhìn vị Minh một cái nói, "Thái thượng trưởng lão ta không muốn bản thân trở thành một con rối bị các người giật dây. nếu gọi ta là nữ hoàng mà bị hạn chế tự do, vậy nữ hoàng có ý nghĩa gì? huống chi trong lòng ta từ trước tới giờ chưa hề muốn làm nữ hoàng. ta có mục tiêu nhân sinh của chính mình. tốt nhất các người đừng cố ép buộc ta làm gì. nếu các người làm quá, nữ hoàng của các người ắt hẳn chỉ còn là thi thể. lời nàng nói như chém đinh chặt sắt, không hề trở lại chút đường lui nào. ngay cả diệp âm trúc lần đầu cũng thấy hải dương xưa nay chỉ ôn nhu, chem đinh chat sat khong he tru lai lúc này tỏ ra quyết liệt cương cường như thế. giờ khắc này trong lòng hắn tựa hồ phát sinh ảo giác ánh mắt nhìn hải dương dường như có phong thái của nữ hoàng trí tôn nữ hoàng bệ hạ không phải như vậy chúng thần sao dám coi bệ hạ là con dối được chỉ là bây giờ đế quốc vừa lập đợi khi chúng ta hoàn thành đại lễ khai quốc bệ hạ tự nhiên sẽ là người thống trị tối cao của toàn thể đế quốc toàn bộ con dân của đông long đế quốc cũng đều phải nghe lệnh của bệ hạ vì bảo vệ bệ hạ chúng thần nguyện ý hy sinh tất cả hải dương cười nhạt trả lời trưởng lão bất tất phải nhiều lời vậy ta đã quyết rồi diệp âm trúc ở đâu thì ta theo đó đừng cố tìm cách khống chế hay đánh ngất ta Nếu thực sự như vậy, ngay sau khi ta tỉnh lại, việc đầu tiên ta làm sẽ là tự sát ngay trước mặt các người. Trong khi nói chuyện, tay nàng nắm chặt tay Diệp Âm Trúc, tăng thêm vài phần trọng lượng cho câu nói. Chẳng những hướng về tầng lớp quý tộc của Đông Long Đế quốc mà còn hướng về Diệp Âm Trúc, nàng tuyệt đối sẽ không rời xa hắn. Từ nở nụ cười, từ tinh bỉ mông xưa nay lạnh lùng cao ngạo đã nở nụ cười. Hắn nhìn Âm Trúc thích thú nói, xem ra ta có một em dâu rất tuyệt. Diệp Âm Trúc cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nắm chặt tay Hải Dương, rất nàng ra khỏi phủ lãnh chủ. Đối với hắn mà nói, bây giờ trọng yếu nhất là muốn biết được ý đồ thực sự của đại quân mỹ lan chỉ cần chiến tranh chưa chính thức nổ ra cầm thành còn có hy vọng ngay lúc diệp âm trúc vừa bước ra ngoài đại sành phủ lãnh chủ hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng ngâm trầm trầm mọi người chú ý ngẩng đầu nhìn lên không trung chỉ thấy từ phương xa có một cự long màu thủy lam đang hướng về cầm thành bay tới bên cạnh thủy lam cự long nọ có một thân ảnh màu trắng chỉ là khoảng cách quá xa không sao phân biệt rõ ràng đó là thứ gì tử hư một tiếng loại run này cũng dám tới đây trinh sát hay sao ngay lúc hắn định phóng thích uy áp thần thú thì bị diệp âm trúc ngăn lại khoan đã hình như là áo lợi duy lạp đại ca hắn cũng tới đây cơ à cự long hệ thủy của áo lợi duy lạp diệp âm trúc tự nhiên nhận ra nhưng trong đầu hắn đinh ninh rằng giờ này áo lợi duy lạp nhất định phải đang ở mỹ lan thành mới đúng thất quốc thất long bài vị chiến mới chấm dứt chưa được nửa tháng chẳng lẽ ngay lúc hắn về mỹ lan thành đã ngay lập tức dùng cự long phi hành hỏa tốc đến nơi này ư ngay lúc diệp âm trúc còn đang phân vân tự hỏi thì cự long màu lam đã từ từ hạ xuống lúc này mọi người ai nấy đều nhìn rõ thân ảnh màu trắng bay bên cạnh cự long chính là thú một sừng ngồi ngay ngắn trên lưng thú một sừng vuốt cánh cho ngay thẳng lại chính là công chúa của mỹ lan đế quốc hương loan rất nhanh thú một sừng cùng cự long hệ thủy đã tiếp đất còn hương loan cùng áo lợi duy lạp thì đã thấy bóng dáng của diệp âm trúc từ trên không diệp âm trúc hương loan cưỡi thú một sừng vừa đáp đất đã cắn răng kêu lớn lập tức thúc nó vọt thẳng về phía này đứng lại tử quát khẽ một tiếng một áp lực khổng lồ vô hình từ người hắn phóng thích ra hương loan là người ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng thú một sừng mà nàng đang cưỡi không cách nào chịu nổi áp lực từ phía Tử Tinh Bỉ Mông. Mặc dù nó cũng là cấp 9 thượng vị ma thú, nhưng trước áp lực khổng lồ này cũng phải lập tức dừng lại bước tiến. Áo Lợi Duy Lạp lúc này cũng từ trên lưng thủy long nhảy xuống đất, đi tới bên cạnh thú một sừng. "Công chúa điện hạ, xin ngài đừng xúc động quá, có chuyện gì từ từ nói." Nhìn dáng vẻ Áo Lợi Duy Lạp cùng Hương Loan, Diệp Âm Trúc phát hiện thần sắc hai người đều rất mệt mỏi, nhất là Hương Loan, nàng xưa nay vẫn rất chú ý đến vẻ ngoài xinh đẹp của mình, lúc này chẳng những toàn thân lem luốc bụi đường, mặt cũng không hề trang điểm ngay cả quần áo trên người đang mặc cũng là quần áo cũ từ pháp lam trở về quần áo rách nhiều chỗ mái tóc dài của sơ xài tung tóe sau lưng mặc dù vẫn còn dáng vẻ cao quý của một công chúa nhưng lại có thêm vài phần thương cảm đôi mắt kiều diễm giờ tựa như muốn phun lửa nhìn chừng chừng diệp âm trúc như chỉ trực ăn tươi nuốt sống hắn áo lợi duy lạp thì bình tĩnh hơn hắn chỉ chăm chú nhìn diệp âm trúc ánh mắt pha lẫn nghi hoặc cùng đau lòng diệp âm trúc tự nhiên hiểu rõ bọn họ vì sao trở nên như vậy thở dài một hơi chậm rãi tiến tới Thất Quốc Thất Long bài vị chiến chấm dứt chưa lâu, các ngươi sao lại không ở Mễ Lan thành nghỉ ngơi, tới đây làm gì? Lúc này hắn cũng không biết phải giải thích thế nào về quyết định của mình, chỉ có thể hỏi thăm vu vơ như vậy. Hương Loan cười nhạt một tiếng, nghỉ ngơi ư? Chuyện lớn tày trời như vậy, ta còn có thể nghỉ ngơi hay sao? Diệp Âm Trúc, ngươi thử nói xem Mễ Lan đế quốc chúng ta có điểm nào phụ bạc ngươi, mà ngươi công nhiên dám tạo phản, lại còn tham gia thành lập cái gì Đông Long đế quốc nữa? Diệp Âm Trúc không có cách gì trả lời, quả thật Mễ Lan đế quốc đối xử với hắn rất trọng thị. Tây Nhĩ Duy Háo Đại Đế cũng vô cùng thưởng thức tài năng của hắn, nhưng có những chuyện liên quan trong đó một vài lời ngắn ngủi không thể nói hết được. Hương Loan, xin lỗi, ta chỉ có thể nói vậy. Đông Long Đế Quốc không phải do ta thành lập, nhưng ta quả thật là thành viên của Đông Long Ba Tông. Chuyện này trước giờ là ta giấu giếm cô, ta hoàn toàn không muốn đối nghịch cùng Mễ Lan Đế Quốc. Trong lòng ta xưa nay, học viện vẫn được coi là ngôi nhà thứ hai. Nhưng con người trên đời có những chuyện bất đắc dĩ, thân bất do kỷ. Ta cũng không dám cầu xin cô tha thứ, cũng không giải thích điều gì với cô cả Các ngươi tốt nhất quay về đi, bất luận về sau thế nào, trong lòng ta hai người vẫn là bằng hữu. Nếu như cô nghĩ tình bằng hữu của hai ta, sau khi trở về làm ơn giúp ta chiếu cố 300 chiến sĩ tử thần. Ban đầu theo kế hoạch của Diệp Âm Trúc, theo sự phát triển lớn mạnh của Cầm Thành, hắn sẽ từ từ nghĩ biện pháp đưa 300 tử thần này trở lại Cầm Thành, nhưng xét tình hình hiện giờ thì e là quá muộn rồi. Hương Loan cùng áo lợi duy lạp đường xa tới đây, cùng với thái độ chỉ trích của Hương Loan đối với hắn đã xác định rõ ràng mục tiêu lần này của Mễ Lan đại quân. Hương Loan mi mắt đỏ lên, bằng hữu ư? ngươi thật sự xem ta là bằng hữu sao sợ rằng trong lòng ngươi chỉ có hải dương mới là bằng hữu của ngươi ta thì không phải diệp âm trúc ngươi có biết lần này ngươi gây ra chuyện nghiêm trọng thế nào hay không ngay lúc ta nhận tin này ta không dám tin đây là sự thật tất quốc thất long bày vị chiến ngươi dẫn dắt mỹ lan chiến sĩ lập quoc that long bai vi chien nguoi dan dat me lan chien si lap đai cong qua bao nhiêu gian lao vất vả cuối cùng mới giành được quán quân công lao như vậy trở về mỹ lan đế quốc chẳng những ngươi trở thành anh hùng dân tộc mà tương lai tiền đồ của ngươi e là sau này chẳng ai sánh kịp cho dù ngươi có quan quan cong lao nhu vay tro ve Mễ lan với thú nhân tộc Bản thân có triệu hồi từ tinh bỉ mông, công lao của ngươi hoàn toàn có thể triệt tiêu các lời xỉ si sầm đàm tiếu bất lợi kia. Đừng nói là phụ hoàng, ngay cả ta cũng có thể giải quyết chuyện này cho ngươi được, nhưng mà lần này ngươi gây ra chuyện phiền toái quá gây gớm. Ta khẩn khoản xin ngươi thức tỉnh, đầu hàng Mễ Lan Đế quốc đi, chỉ cần rời khỏi hàng ngũ Đông Long Đế quốc, ngươi vẫn sẽ giữ địa vị lãnh chủ cầm thành, toàn bộ bổng lộc cũng như tước vị của ngươi tại Mễ Lan Đế quốc cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Diệp Âm Trúc lặng lặng nhìn Hương Loan, hắn cảm nhận trong giọng nói Hương Loan, phẫn nộ cùng gấp gáp, nhưng cũng tràn ngập tình cảm quan tâm. Nhưng hắn làm sao có thể đầu hàng? Cho dù về phía Đông Long hắn chỉ là một phần tử, trong thời điểm nguy nan này làm sao hắn có thể bỏ rơi toàn bộ chiến sĩ Đông Long để cầu an, giữ lấy tính mạng cùng địa vị được. Hải Dương hiểu rất rõ tâm tình bây giờ của Diệp Âm Trúc, nàng vẫn như trước, chỉ yên lặng nắm tay hắn thật chặt, nhưng cũng không cần nói, dùng chính hành động của mình biểu thị tâm ý với Diệp Âm Trúc, chàng ở đâu, tiếp theo đó, chàng quyết định cái gì, thiếp cũng nhất quyết nghe theo. Ánh mắt Hương Loan Tha Thiết nhìn đăm đăm Diệp Âm Trúc, nàng vốn dĩ hiểu rất rõ tính cách con người Diệp Âm Trúc đương nhiên biết đề nghị của mình hoàn toàn không có bao nhiêu cơ hội thành công nhưng bất luận thế nào nàng cũng phải thử một lần cho dù chỉ có nửa phần cơ hội cũng phải thử lúc này trong phủ lĩnh chủ lãnh đạo đông long bát tông theo kế hoạch đi ra nghe được hương loan nói bọn họ đồng thời đều tập trung lên người diệp âm trúc thái thượng trưởng lão tâm tư đã xuống tới tận đáy lão rất rõ ràng rằng trong lúc này nếu diệp âm trúc phản lại đông long đế quốc vậy thì đông long thừa nhận tai ương diệt tộc nếu hoàng đế quốc hiện tại ở bên người hắn hắn lại nắm giữ cầm thành Sực lực hoàn toàn có thể cùng Đông Long Bát Tông chiến sĩ trì hoãn ở chỗ này, chờ đợi đại quân của Mỹ Lan đế quốc đến, có chút không dám suy nghĩ. Hắn bây giờ thật sự rất hối hận tại sao lại đi tới cầm thành cường ngại, nếu bây giờ diệp âm trúc có tạo phản, hắn cũng không có gì kỳ quái. Dù sao Đông Long Bát Tông sau khi đi tới nơi này, từ trước đến nay cầm thành thân mình bị vây một mặt đối lập. Xin lỗi Hương Loan, hảo ý của cô ta xin nhận. Nhưng là từ khi ta sinh ra cho đến bây giờ, ta vẫn chính là một phần tử của Đông Long Bát Tông dù cho đông long bát tông quyết định như thế nào đều không thể thay đổi được đông long huyết mạch chảy trên người ta ta sẽ không bao giờ bỏ rơi tộc nhân của chính mình càng không thể phản lại họ các ngươi trở về đi hãy rời xa chiến trường nơi này không phải là nơi mà ngươi nên tới hương loan ngơ ngác nhìn diệp âm trúc nghe hắn cự tuyệt mà tâm nàng đau như dao cắt khi đối diện với diệp âm trúc cảm giác nàng rất đặc thù làm công chúa của một đế quốc hương loan từ nhỏ chỉ biết rằng hôn nhân của chính mình phải do đế quốc phụ trách vì quyền lợi của đế quốc mà phải hy sinh sau này khi quen biết diệp âm trúc mặc dù có bị diệp âm trúc hấp dẫn nhưng nàng vẫn hy vọng diệp âm trúc cùng hải dương có thể đi tới cùng nhau đồng thời cũng vì nguyên nhân này nhưng theo thời gian trôi đi mỗi khi cùng hải dương đàm luận về diệp âm trúc thì vẻ mặt luôn dạng người hạnh phúc Nhưng nàng đột nhiên phát hiện chính tâm tình của mình cũng nổi lên một tâm tình kỳ lạ đó là ghen ghét nàng là công chúa nhưng cũng đồng thời là một người đàn bà ở trong lòng nàng cũng có khát khao tình ái cùng bì ái mà theo nàng nhận thức trong giới nam nhân diệp âm trúc không thể nghi ngờ là nam nhân xuất sắc nhất hơn nửa dưới tình huống thân thể tiếp xúc mật thiết trong lòng nàng vô hình để lại cho âm trúc một khoảng mà điều này đến khi dịp âm trúc lặng lẽ rời đi nàng lại vừa biết tin cầm thành sắp bị tiêu diệt thì nàng mới hoàn toàn phát giác ra tình cảm của chính mình đồng thời nàng cũng biết tất cả đều đã chậm cho dù là công chúa đế quốc nàng cũng không thể thay đổi được gì nhiều dựa theo mệnh lệnh của tây duy áo mã đến y nguyên soái xuất lĩnh đại quân chỉ vừa đến cầm thành liền phát động công kích đưa cầm thành cùng đông long đế diep am truc lang le roi đi nang lai vua biet tin cam thanh hoàn toàn phá hủy nhưng hương loan lại mạo hiểm sau lưng cha mình cùng áo lợi duy lạp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này bằng chính huy chương hồng thập tự mỹ lan hoàng gia ra lệnh cho mã đề ni nguyên soái tạm thời hoãn công kích lúc này mới cùng áo lợi duy lạp trước tiên chạy tới cầm thành nàng mặc dù biết rõ không thể hy vọng nhiều nhưng nàng vẫn khuyên bảo diệp âm trúc hy vọng hắn một lần nữa trở lại mỹ lan nàng không tin diệp âm trúc gây bất lợi đối với mỹ lan đế quốc đương nhiên trong lòng nàng lại càng thêm hy vọng diệp âm trúc có thể trở lại bên cạnh mình bỏ qua tất cả cái gì là hôn nhân chính trị chỉ có thể cố gắng mới tìm được hạnh phúc của chính mình hú chi chính mình còn có cô cô ủng hộ Diệp Âm Trúc: Ngươi thật sự không chịu cùng ta trở về Mễ Lan ư? Ta có thể cam đoan với ngươi, trong vòng 10 năm ngươi sẽ trở thành một người ở dưới một người mà ở trên vạn người, là đại thần đệ nhất quyền uy Mễ Lan, bất luận là ta hay là cha ta đều hy vọng ngươi có thể trở về, bất kể cầm thành hay bất kỳ lãnh địa nào đều có thể tùy ngươi chọn lựa. Diệp Âm Trúc lặng lặng nhìn Hương Loan, nhìn vào mắt nàng thấy được trong mắt nàng dường như tăng thêm một phần bi thương cùng mệt mỏi. Nếu nói không có cảm động thì đó chỉ là nói dối, hắn cũng nghĩ tới một khả năng có thể, Hương Loan ta có thể cùng cô trở về thậm chí ta còn có thể hướng mễ lan đế quốc vĩnh viễn thuần phục như là mễ lan phải đáp ứng một điều kiện điều kiện gì ngươi cứ nói cho dù là ta không thể đáp ứng nhưng chỉ cần điều kiện không quá hà khắc ta đều có thể thay thế phụ hoàng đáp ứng ngươi diệp âm trúc chính xác nói buông tha đông long đế quốc đem cầm thành cấp cho bọn hắn hơn nữa mễ lan vĩnh viễn không được công kích đồng lòng hương loan trong mắt vừa xuất hiện một tia hương phấn trong phút chốc lát đã biến mất không còn dấu vết không được cái gì có thể thương lượng nhưng chỉ có chuyện này thì không được diệp âm trúc nhíu mày hỏi tại sao Đông Long đế quốc tổng cộng mới có hơn vạn cư dân, chẳng lẽ Mễ Lan còn sợ Đông Long một tiểu quốc như vậy? Hương Loan cười khổ nói: Ngươi không rõ. Mễ Lan cũng muốn sinh tồn. Bây giờ Mễ Lan gặp phải cục diện như thế nào, ngươi phải rành mạch. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có việc gì lại công kích một tiểu vương quốc vừa thành lập ư? Chúng ta không thể không làm. Nếu không hủy diệt Đông Long, vậy bị hủy diệt chính là Mễ Lan chúng ta. Ngươi xem cái này. Nói xong nàng xuất ra một quyển trục đưa cho Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc mở quyển trục chỉ thấy trên mặt có ghi một đoạn chữ nhỏ. Pháp Lam lệnh. Tại Pháp Lam trong lúc phong bế, long khi nỗ tư đại lục do Đông Long Đế quốc lãnh đạo dư nghiệt phản loạn xuất hiện, thì các công hội ma pháp sư các nước phải đôn thúc quốc vương nước đó xuất lĩnh đại quân tiêu diệt quân phản loạn ở đây. Trong lúc đó các quốc gia khác không được hướng quốc gia này phát động hành động quân sự gì, nếu không trong 10 năm sau Pháp Lam phong bế chấm dứt thì sẽ đón nhận sự phẫn nộ của Pháp Lam. Nếu như phản loạn xuất hiện ở một quốc gia nào mà quốc gia đó không có hành động gì thì tương lai sẽ bị Pháp Lam chế tài, hướng tới đại lục các quốc gia. Diệp Âm Trúc thấy đoạn thoại này thì ở bên cạnh là Hải Dương từ cùng an nhã cũng đều thấy được sắc mặt mọi người không khỏi lạnh vài phần lại hướng lãnh đạo cao tầng đông long bát tông trên mặt thần sắc trở nên càng khó coi diệp ly tiến lên vài bước từ trong tay cháu lấy quyển trục nhìn thoáng qua hắn trên mặt không khỏi nổi nên một tầng xương lạnh không khách khí lấy quyển trục đưa cho thái thượng trưởng lão ngươi xem đi chuyện tốt này đều là do các ngươi làm bây giờ không chỉ có đông long chúng ta do các ngươi lỗ mãng quyết định mang đến hậu quả này ngay cả cầm thành cũng bị liên quan hương loan nói phụ hoàng trong lúc nhất thời biết tin tức của đông long đế quốc thì cũng thu được thủ chát này từ công hội ma pháp sư không phải đế quốc muốn gây khó khăn cùng đông long đế quốc mà là sự việc vượt qua khả năng có thể giải quyết đừng nói là mễ lan đế quốc chúng ta mà trên đại lục này không có một quốc gia nào nào dám chống lại thủ chát này âm trúc thực lực pháp lam thế nào chắc ngươi cũng từng gặp qua ngươi nói cho chúng ta biết bây giờ chúng ta như thế nào buông tha cho đông long đế quốc diệp âm trúc không nói chuẩn xác lúc này hắn căn bản cũng không biết nói cái gì là tốt hậu quả cũng đã đi tới trước mặt cho dù bây giờ có oán than cũng không có ý nghĩa gì Ba một tiếng, quyển trục rơi trên mặt đất, không rõ Thái thượng trưởng lão trên nét mặt già nua đã không có chút huyết sắc. Kể cả cao tầng lãnh đạo bên cạnh ủng hộ Đông Long lập quốc, lúc này sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ có Tần Thương, Diệp Ly cùng tông chủ Mai Tông mặt lạnh lùng không phát một lời. Trong bát tông, chỉ có ba người bọn họ ủng hộ trì hoãn việc lập quốc. Trên quyển trục nội dung không chỉ có nói cho Đông Long đế quốc cao tầng là Mĩ Lan đế quốc đi tới đánh cầm thành, đồng thời cũng nói cho bọn họ từ nay sac mat đeu tro lên cuc ky kho coi chi co tan thuong diep ly cung tong chu mai tong mat lanh lung khong phat mot loi trong bat tong chi co ba nguoi bon ho ung ho tri hoan viec lap quoc tren quyen truc noi dung khong chi co noi cho đong long đe quoc cao tang la Mỹ lan đe quoc đi toi đanh cam thanh đong thoi cung noi cho bon ho tu nay ve sau trên đại lục không có không gian sinh tồn, ai dám mạo hiểm sẽ bị pháp lam hủy diệt nếu như lưu giữ bọn họ bất luận là quốc gia nào một khi phát hiện ra đông long đế quốc tồn tại đều như mễ lan đế quốc mà cố gắng tiêu diệt nhiều năm cố gắng hóa thành bọt nước đông long đế quốc tiền đồ trở nên vô cùng đen tối âm thanh của diệp ly phẫn nộ vang lên hướng tới vị minh trưởng lão và các tông chủ đang thất thần nói đi các ngươi nói gì đi chứ các ngươi thành người câm hết cả rồi hay sao yên tĩnh một cách đáng sợ áp lực khiến kẻ khác hít thở có chút khó khăn ngắn ngủi một đoạn thời gian ba vị thái thượng trưởng lão dường như đã già đi rất nhiều Vị Minh Thái thượng trưởng lão cùng Mai Thanh Thái thượng trưởng lão đều ngây ngốc, đều không biết nói cái gì. Tại đây thì Lan Như Tuyết chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương. Không để ý đến sự giận dữ của Diệp Âm Trúc, lẳng lặng nhìn đứa cháu yêu của mình ôn nhu nói: "Đứa nhỏ, là chúng ta hại con, nhưng con cũng biết bây giờ chúng ta có hối hận thì tất cả đều không kịp nữa rồi. Con hãy đi đi, mang theo Hải Dương cô nương trở lại Mễ Lan Đế quốc. Hãy đi đi, ở đó còn đồng bọn của con. Dĩ nhiên Mễ Lan Đế quốc đối với con rất là trọng dụng, tiền đồ của con ắt hẳn là rất tươi sáng." cầm thanh này sẽ để cho chúng ta nếu sai rồi chúng ta sẽ gánh chịu sai lầm cùng hậu quả mang đến đông long đế quốc mặc dù chỉ vừa mới thành lập trong thời gian ngắn nhưng chúng ta có đông long quốc khí sẽ không thể suy sụp nghe lan như tuyết nói ở bên trong mắt diệp ly hiện nên vài phần kính nể lão đương nhiên biết La như tuyết làm như vậy là vì đông long giữ lại một phần huyết mạch từ thay đổi cách xưng hô với hải dương là có thể nhận ra điểm này mấy vị tông chủ của đông long bát tông liếc nhau ngoại trừ tông chủ cúc tông không lên tiếng mấy người còn lại thì đều đồng thanh nói thề cùng đông long cùng tồn vong bọn họ đều biết lựa chọn của La Như Tuyết là chính xác nhất, bọn họ cũng không còn có lựa chọn nào khác, ít nhất cũng bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Đông Long Bát Tông. Vị Linh Phong Hướng Thái Thượng trưởng lão nói: thúc thúc, chúng ta còn có cơ hội rời nơi này, không phải nữ nhân của hắn là công chúa của Mễ Lan Đế quốc ư? Chỉ cần lưu lại nàng, chúng ta cũng có cơ hội đàm phán, nói một vạn người chúng ta có thể đi khỏi Cầm Thành. Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ cho Đông Long Bát Tông chúng ta dùng thân ư? Ánh mắt của Thái thượng trưởng lão từ vô thần dần dần ngưng tụ, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tầng ánh sáng nhu hòa long khi nỗ tư thật sự là không còn chỗ cho đông long chúng ta dung thân linh phong chính ta nhìn ngươi lớn lên ta hiểu được tính cách của ngươi nhưng ngươi nên hiểu chúng ta bây giờ đã không còn đường lui lời của lan trưởng lão nói cũng chính là ý tứ của ta có thể chết chứ tuyệt không quỳ gối cầu sinh đông long chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn sót một người cũng tuyệt không bao giờ lùi bước đông long chúng ta sẽ ở cầm thành chiến đấu diệp âm trúc từ bây giờ ta lấy thân phận thái thượng trưởng lão của đông long bát tông trục xuất ngươi ra khỏi muôn hộ ngươi cho dù như thế nào cũng không có quan hệ với đông long Ngươi tùy thời có thể mang người của ngươi đi, nếu không đừng trách chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Vị công chúa này, trở về chuyển báo cáo với với chủ Mễ Lan các ngươi, trừ phi các ngươi tiêu diệt toàn bộ Đông Long bát tông chúng ta, nếu không các ngươi đừng nghĩ có thể bước vào cầm thành một bước. Nói xong những lời này, Thái thượng trưởng lão một lần nữa cùng Mai Thanh trưởng lão đông thời hướng trong phủ đi vào. La Như Tuyết liếc mắt nhìn Linh Phong một cái, nhàn nhạt, nhạt nói: "Ngươi so với hắn anh tuấn hơn, thiên phú hơn, khí chất cũng hơn, nhưng là ngươi vĩnh viễn không thể nào so với nam nhân như hắn." ta từng tưởng rằng lựa chọn lúc trước của mình là sai nhưng bây giờ xem ra thật sự là ta sai ở sự kiêu hãnh của mình bây giờ ta trở lại bên người hắn cùng nam nhân của ta cùng đi tới đoạn cuối của lịch trình sinh mệnh nói xong những lời này nàng cũng không liếc mắt nhìn lấy linh phong một cái cùng lan tông chủ lan thanh đi vào phủ sau khi bọn họ đi vào ngoại trừ linh phong tám vị tông chủ theo kế hoạch rời đi bọn họ hơi thở đều dễ dàng từ giờ phút này bọn họ đã yên tâm tất cả mọi thứ cùng đông long tụ một chỗ đợi thời khắc cuối cùng tới hương long ngơ ngác nhìn bọn người đông long bát tông trước mắt sau đó ánh mắt lại nhìn về phía diệp âm trúc bỗng có một loại dự cảm không tốt không đợi diệp âm trúc mở miệng nhanh miệng nói ngươi bây giờ không cần trả lời ta ba ngày ta chỉ cho ngươi tranh thủ thời gian ba ngày hy vọng ngươi nhận biết rõ ràng vì ngươi và cũng là bằng hữu tại cầm thành và hải dương lo lắng ba ngày sau ngươi hãy đến quân doanh tìm ta mễ lan luôn luôn mở rộng cửa đón ngươi nói xong những lời này hương loan chuyển thân hướng độc giác thú phi thân nên độc giác thú đã nhanh cùng thú một sừng bay lên trời rất nhanh bay đi áo lợi duy lạp nhìn diệp âm trúc âm trúc đệ nhất đinh phải trả lời nhanh đệ biết không ta hy vọng cỡ nào cùng đệ được sóng vai chiến đấu mà không phải thành địch nhân âm trúc đế quốc đang chờ đệ nói xong những lời này hắn mới trở lại trên lưng cự long đuổi theo hương loan nhìn phương hướng bọn họ rời đi diệp âm trúc lầu bầu nói ba ngày còn có ba ngày an nhã than nhẹ một tiếng ta bây giờ phát hiện đông long bát tông cũng có chỗ đáng kính chỉ là lần này họ thật sự phạm sai lầm quá lớn diệp âm trúc nhìn về phía an nhã dựa theo kế hoạch ban đầu tinh linh tộc ải nhân tộc địa tinh bộ lạc tùy thời chuẩn bị lui khỏi cầm thành nếu khai chiến lực lượng chiến sĩ đông long bát tông đủ để cầm chân quân đoàn chủ lực của mỹ lan có ba ngày thời gian ta bây giờ phải an tĩnh im lặng một chút ai cũng đừng tới tìm ta an nhã tỷ tỷ phiền tỷ giúp ta chiếu cố hải dương nói xong những lời này diệp âm trúc phóng người lên tử quang vờn quanh người dùng tốc độ nhanh nhất hướng núi non bố luân lạp mà đi ánh mắt hắn rất bình tĩnh không ai biết hắn suy nghĩ cái gì cho dù tử là đồng bọn cùng hắn đồng đảng bổn mạng khế ước cũng không biết hắn nghĩ gì Chỉ là từ trên người Diệp âm trúc cảm nhận được một loại khí tức quyết tuyệt. Trong tiếng thở dài, tâm tình ảm đạm mọi người đều rời đi, chỉ còn lại có tông chủ cúc tông Vị Linh Phong hoàn toàn ngốc trệ ở nơi này. Trong đầu Vị Linh Phong quanh quần lời lan như tuyết nói, nàng ta nói ta không giống nam nhân. Nàng ta nói ta không giống nam nhân ư. Diệp Ly, ta đã thua người hoàn toàn, người so với ta quả quyết hơn, dũng cảm hơn, hơn ta cả đứa cháu tốt kia nữa. 3 ngày sau Tại quân doanh Mễ Lan Đế quốc, trung quân xuất chiến. Nguyên soái Đế quốc Mễ Lan Mã đế Ni đang ngồi ở trên soái vị đại tướng, sắc mặt trầm ngưng. Đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, vẻ mặt cuột cường đó là công chúa Đế quốc Hương Loan. Mã đế Ni đang cố đè nén lửa giận trong lòng hướng Hương Loan giải thích: "Công chúa điện hạ, ngài phải hiểu được đối với Đế quốc mà nói, mỗi một khắc thời gian trong long huong huong lan là điều quý giá. Mặc dù chúng ta đang đối phó với Đông Long Đế quốc thì Đế quốc không có hành động, nhưng nếu chúng ta ở chỗ này quá lâu, chẳng những không có cách nào hướng tới Pháp Lam trả lời công đạo." đồng thời cung cấp cho địch quốc càng nhiều thời gian bố trí tốt đối với hành động quân sự hôm nay lần này đã là lần thứ mười bảy hương loan ngăn cản hắn hướng cầm thành công kích trước thuẫn huy mỹ lan hồng thập thu 17 huong vẫn còn nhẫn nhịn nhưng tới bây giờ rốt cục cũng không nhẫn nhịn được nữa mã để ni gia gia đợi lát nữa hãy quyết định đi ta hương loan cầu ngài diệp âm trúc nhất định sẽ có lựa chọn chính xác hắn là một người trẻ tuổi có thiên phú phụ hoàng cũng hy vọng hắn tương lai có thể là tiếp thế ngài hoặc tây đa phu gia gia vị trí giữ nhà cho mỹ lan chúng ta vì nhân tài như vậy Chẳng lẽ không đáng cho chúng ta chờ đợi ư? Mã Đề Ni trầm giọng nói, công chúa điện hạ, hắn cũng là một phần tử của Đông Long bát tông, là địch nhân của chúng ta, nếu chỉ vì một người mà phạm vào mệnh lệnh của bệ hạ, ta như thế nào tự xử? Bây giờ là lúc quốc gia nguy cấp tồn vong, diệp âm trúc chẳng những không vì quốc gia mà xuất lực, ngược lại gây cho quốc gia nhiều phiền toái, nếu không tiến đánh Đông Long chúng ta càng thêm gian nan. Loan còn muốn mượn có hội trì hoãn mà nói, nhưng mà, nếu đối phó với Đông Long đế quốc, chúng ta cho dù hủy diệt bọn họ, bản thân cũng bị thương nặng. Mã Đệ Ni thở dài một tiếng. Ta chẳng lẽ lại không biết là đối phó với Đông Long Đế Quốc là không tốt, như là lệnh của Pháp Lam ai dám không theo? Công chúa điện hạ, xin mời tránh ra, ta sẽ phát động công kích. Không, chỉ cần Diệp Âm Chúc không có tới, ta tuyệt không để cho ngài hạ mệnh lệnh công kích. Hắn dám chắc sẽ lựa chọn trở về Mễ Lan. Hương Loan cuột cường ưỡn ngực cùng Mã Đệ Ni rằng co, trên tay nàng lại xuất ra Thoản Huy Mễ Lan Hồng thập tự. Công chúa điện hạ, tướng bên ngoài có thể không nguc vì Mễ Lan Đế quốc. Xin lỗi. Mã Đệ Ni lúc thuan huy me lan hong thap tu đã hạ quyết luc nay đa ha quyet tam tay phải vung lên một đạo tử quang lóe ra nhẹ nhàng hạ xuống trên người hương loan trong nháy mắt phong bế hành động của nàng một gã quan quân mang một cái ghế giúp đỡ hương loan ngồi xuống lúc này công chúa điện hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc trước mắt phát sinh tất cả rốt cuộc không có cách nào ngăn cản giải quyết xong vấn đề của hương loan mã đề ni sắc mặt lạnh lùng đứng lên trước mắt mễ lan gặp phải nguy cơ như thế nào hắn là người rõ ràng nhất đối với mễ lan mà nói địch nhân lớn nhất không thể nghi ngờ là phật la vương quốc phương bắc thế cục cực kỳ khẩn trương Thú nhân tộc điều khiển đại quân tập kết tại Lôi Thần Chi Truy Pháo Đài, tùy thời đều có thể phát sinh hành động quân sự. Đồng thời Phật La Vương quốc cũng bắt đầu xuất động, mà Phương Bắc Đế quốc thống suất cao nhất Mã Đề Ni mang quân đi đánh cầm thành, chẳng những phải chuẩn bị ứng phó thú nhân tộc, còn muốn chiêu cố phía đông địa phận giáp với Phật La Vương quốc. Quân tình thật là rất khẩn, làm hắn lo lắng nhất là thú nhân bộ lạc cũng không có ý tứ đồng thủ với Phật La Vương quốc, thậm chí còn phối hợp với Lôi Thần bộ lạc ý đồ tiến công Mễ Lan. Phía Bắc tình thế nguy cấp, nhưng Mễ Lan đế quốc lại không có nhiều quân đội phòng ngự bởi vì phương nam đối mặt với bọn họ lớn nhất là lam địch á tư đế quốc quân tình đồng dạng không thể xem nhẹ ba lạc mạc vương quốc cùng a tư lợi khoa a tư lợi khoa vương quốc là hai vương quốc minh hữu này một người bị thú nhân tộc sở la môn kiềm chế người kia bị ba lợi vương quốc toàn lực công kích ngoại trừ can đoan phía tây mỹ lan không chịu công kích ra căn bản không thể mang quân cứu viện trong khi nguy cơ tứ phía thì chính mình lại lĩnh mệnh công kích cầm thành mỹ lan đế quốc tương lai hay chính là tương lai của tử la lan gia tộc là đệ nhất gia tộc đế quốc mã đề ni biết chính mình cùng tộc nhân tất cả đều đã cùng mễ lan cùng tiến cùng lùi bất luận tình cảnh bây giờ có gian nan cỡ nào đều phải kiên trì đi lên chỉ có như vậy mới có thể khai mở mây đen cho ánh trăng chiếu xuống bất luận phương bắc có bao nhiêu áp lực chính mình phải đứng vững mà trước mắt mình nặng yếu nhất chính là tổn thất ít nhất chiến lược đối phó với cầm thành cùng đông long đế quốc hy lạc tình huống cầm thành bây giờ thế nào chúng ta đối mặt với địch nhân như thế nào khôi phục tỉnh táo mã đề ni trên mặt uy nghiêm phát ra hơi thở trầm trọng ánh mắt quét về phía thuộc hạ cũng tướng lãnh Hy Lạc dưới tay Mã Đệ Ni chuyên môn phụ trách thu nhập tình báo cùng kính nói, căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo, tình huống Cẩm Thành dường như có chút hỗn loạn. Trong đó không chỉ có binh lính loài người tồn tại, tựa hồ còn có rất nhiều chủng tộc tồn tại. Chúng ta trên trời cao quan sát phát hiện tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, nhưng chủ yếu nhất là Cẩm Thành trên mặt đất quân lực chủ yếu chiến đấu không vượt qua hai vạn, hai vạn ư? Thật vậy sao? Vậy hẳn đều là chiến sĩ Đông Long Đế Quốc. Về phần tinh linh tộc cùng ải nhân tộc bây giờ cũng không hơn tất cả địch nhân ngăn cản đại quân đế quốc hoàn thành sứ mạng đều sẽ phải hứng chịu đả kích hủy diệt trung tướng nghe lệnh đó mã đặc lập kỳ chiến đấu sau đó ngươi sẽ là chủ công ta sẽ phái đội thân vệ trọng giáp quân đoàn bảo vệ an nguy các người dùng ma pháp phá hủy cẩm thành thành cho bụi cho ta đẩy bọn người kia vào bố luân nạp sơn mạch sau đó ta sẽ cho bọn chúng thưởng thức tư vị của bị oanh tạc diệp âm trúc phán đoán rõ ràng rất chính xác nhằm giảm bớt tổn thất cho quân ta mã nhĩ đến y vừa đến nơi này đã hạ quyết tâm phải sử dụng ma pháp để giải quyết vấn đề Lệnh được truyền từ Mã Nhĩ Đen y nhanh chóng phát ra, người bảo vệ ma pháp sư, người bên đó phụ trách quấy nhiễu bên đó, người phụ trách chủ động trùng phong quân địch, tất cả đều được an bài rất rõ ràng. Ngồi ở một bên Hương Loan mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng cũng có biện pháp nào cả, chỉ có thể nhìn Mã Nhĩ Đen y nguyên soái bình tĩnh thông dòng bố trí, trong lòng nàng thầm nghĩ, Diệp Âm Trúc ơi là Diệp Âm Trúc, ngươi như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng bị hủy cùng cầm thành sao? Ở bên cạnh Mã Nhĩ Đen y đang chuẩn bị công kích cầm thành, 30 vạn đại quân sắp triển khai hành động đột nhiên một âm thanh bên ngoài chợt vang lên rõ ràng rành mạch âm thanh tựa hồ như rất xa nhưng khi nó xuất hiện lại đặc biệt rõ ràng mã nhĩ đến y nguyên soái xin mời đến đây gặp mặt nghe được âm thanh này hương loan đang ngồi ngây ngốc bên cạnh vô cùng mừng rỡ nàng đương nhiên nhận ra đây là âm thanh của diệp âm trúc đúng là hắn rồi hắn đã nghĩ thông suốt nhất định là đã nghĩ thông suốt rồi đang trong khi hưng phấn hương loan đụng phải ánh mắt của mã nhĩ đến đi nghe được âm thanh của diệp âm trúc mã nhĩ đến y cũng không tránh khỏi sừng sốt nhìn hương loan đang lo lắng ở bên cạnh mình trong lòng thẩm mỹ chẳng lẽ diệp âm trúc thật là muốn đầu hàng sao như vậy cũng tốt nếu có thể mang lực lượng của cầm thành phân hóa về sau đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vừa nghĩ hắn vừa vung tay lên giải mở phong ấn kinh mạch của hương loan mã nhĩ đến y ra ra ta đã nói mà diệp âm trúc nhất định sẽ có một lựa chọn chính xác không phải hắn đã tới sao hương loan công chúa không đợi được đã xông ra khỏi trướng chúng ta cũng đi xem mã nhĩ đến y mang theo thuộc hạ tướng lãnh đi theo hương loan ra khỏi trướng khi mọi người ra tới gần ngoài đại quân doanh trại mới nhìn thấy thân ảnh diệp âm trúc diệp âm trúc ở ngoài doanh trại mễ lan đế quốc đến cả ngàn thước vẫn như xưa bộ ma pháp trường bào màu trắng lẳng lặng đứng ở đó hắn sắc mặt quả thật vô cùng bình tĩnh từ trong khuôn mặt đó nhìn ra không thể thấy được điều gì đặc biệt vừa rồi hắn chính là ở chỗ này phát ra âm thanh hay sao mãi như đến y trong lòng không nhịn được có chút nghi hoặc xem ra người trẻ tuổi đã dẫn dắt quân sĩ chiến thắng thất quốc long bài vị chính quả thật không đơn giản như vẻ ngoài tinh linh tộc vừa rồi thuộc hạ quả quyết rằng có nhìn thấy tinh linh tộc xuất hiện ở cầm thành chẳng lẽ chẳng lẽ là an nhã tiểu thư sao nghĩ vậy trái tim mã nhĩ đế ni không tránh khỏi đập mạnh vốn tâm tính trầm ổn vừa rồi nhất thời xuất hiện vài tia ba động diệp âm trúc hương loan quát to một tiếng hướng về diệp âm trúc chạy tới hương loan không nên bước tới diệp âm trúc hét lớn lên một tiếng đã ngăn cản hương loan đang chạy lại mắt hắn dừng lại trên người của mã nhĩ đế ni nguyên soái vốn bình tĩnh trong nháy mắt xuất ra hai đạo tinh quang trong ánh mắt đó tỏa ra một khí tức trầm ổn nhưng kiên nghị mặc dù chỉ có một người đang ở nơi này nhưng chính lúc này lại tựa như một ngọn núi to lớn không thể vượt qua mã nhĩ đến y trong lòng trầm xuống từ vẻ mặt của diệp âm trúc hắn đã nhìn ra người tuổi trẻ này tuyệt đối không phải ra đầu hàng mã nhĩ đến y nguyên soái cầm thành lĩnh chủ diệp âm trúc đại biểu cầm thành cùng đại biểu đông long đế quốc hướng quý quốc đưa ra sáu lời khiêu chiến ngày mai sáng sớm chính lúc mặt trời mọc lên chính là lời khiêu chiến đầu tiên chính thức bắt đầu âm thanh diệp âm trúc được tinh thần ma pháp đặc biệt truyền ra xa không chỉ có mã nhĩ đến y nguyên soái cùng tướng lãnh nghe được ngay cả toàn bộ binh lính trong doanh trại đằng sau cũng nghe được toàn bộ cùng với hơn 20 mươi dặm ngoài cầm thành cùng bừng bừng âm thanh của diệp âm trúc ngươi nói cái gì mã nhĩ đến y thất kinh hỏi bên cạnh hắn hương loan công chúa huyết sắc thân thể mềm mại chợt rung động nếu không phải có áo lợi duy lạp đứng ở bên cạnh hỗ trợ chắc đã ngã xuống trên mặt đất diệp âm trúc lãnh đạo nhìn mã nhĩ đến y nguyên soái trầm trọng nói cuộc chiến khuyên thành sáu lời khiêu chiến ngày mai sáng sớm quyết tháng bại bỏ lanh đam nhin ma nhi đen ni nguyen soai lời này ánh mắt hắn đảo qua người hương loan trong khoảnh khắc Hương loan từ ánh mắt hắn nhìn ra một điều, xin được thứ lỗi. Giữa không trung, một đạo quanh ảnh màu vàng mơ hồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ Diệp Âm Trúc, không tỏa ra một khí tức nào cả, nhưng lại biến cơ thể hắn trở nên cao lớn hơn. Lục đạo chi quyết, nghe tựa như lục đạo luân hồi khổ ải đối quyết. Ngay lúc Diệp Âm Trúc phát động lời đối quyết, đã đồng thời hoàn thành một loại khế ước đặc thù. Diệp Âm Trúc bước đi về phía cầm thành, bóng lưng của hắn được ánh mặt trời chiếu lên mặt đất thật dài. Mã Nghi Đen Ni nguyên cùng các tướng lĩnh ánh mắt đều động lại về phía bóng lưng cao ngạo nhưng vô cùng kiên định đó. Sâu thẳm trong nội tâm mỗi người đều xuất hiện một điều kính nể chưa từng có. Khuyên thành chi chiến, lục đạo chi quyết, long khi nỗ tứ đại lục trung cực cường giả đối quyết, áp đảo tất cả pháp chế các quốc gia, theo truyền thuyết là phương thức chiến đấu của thần. Lục đạo chi quyết tổng cộng có 6 tràng chiến đấu, phân biệt có kỵ chiến, ma pháp chiến, vũ kỹ chiến, ma thú chiến, đoàn chiến, tổng hợp chiến tạo thành lục đạo. 6 tràng chiến đấu phân cử ra 6 ngày, đây tuyệt đối có thể nói là dạng chiến đấu không hề công bằng, bởi vì bên phát ra khiêu chiến ngoại trừ đoàn chiến chỉ có khả năng phái ra một người. Nói cách khác, hắn phân biệt tại 6 chạng chiến đấu liên tiếp trong 6 ngày, mỗi một hồi chiến đấu hoàn toàn khác nhau, nhưng bên bị khiêu chiến lại có thể từ trong tuyển lựa chọn ra tinh anh cho mỗi chạng chiến đấu. Khiêu chiến giả nếu thua, kết cục chỉ có một, tử vong, đồng thời toàn bộ thực lực và các cuộc chiến sau cũng tan thành mây khói, thậm chí tư cách chống cự cũng không có. Tuy lục đạo chi quyết có điểm hà khắc, nhưng một khi khiêu chiến giả thắng, lợi ích thu được cũng tuyệt đối thật lớn. Sau khi khiêu chiến giả thắng, bên bị khiêu chiến trong vòng 6 năm không được phát động công kích, phải bồi thường bên khiêu chiến 6 tòa thành thị gần nhau hoặc sáu tòa thành thị chủ phú khuyên thành chi chiến cũng vì thế mà có cái tên như vậy hủy diệt lục đạo chi quyết chiến là một phương thức đã tồn tại từ rất lâu không một ai biết nó xuất hiện từ đâu nhưng chưa bao giờ có trường hợp bên bị khiêu chiến từ chối nghênh chiến đối với long khi nỗ tư đại lục đây là thần đích ý chỉ bên bị khiêu chiến bắt buộc phải nương chiến đương nhiên dù sao lục đạo chi quyết chiến cũng có khó khăn của riêng nó, cương giả trong chiến cuộc dù sao cũng phải đấu với những sở trường khác nhau cho dù pháp lam thất tháp chủ cho bọn họ tỷ đấu vũ kỹ cũng vị tất có thể thắng một gã từ cấp vũ kỹ Ngày đó gặp phải phương hướng phát triển không tốt, Đông Long Đế Quốc mới sản sinh lại gặp ngay nguy cơ phải tan biến. Nếu vậy cầm thành có tinh linh, ải nhân và nhiều chủng tộc khác không có cách nào tiếp tục cuộc sống. Diệp Âm Trúc chợt nghĩ đến khuynh thành chi chiến, lục đạo tri quyết, hắn có nắm chắc chiến thắng không? Đương nhiên không có, 6 ngày 6 chàng đại chiến, hơn nữa hoàn toàn là chiến đấu không hề công bình. Đừng nói là hắn, cho dù trên đại lục bây giờ cũng chả có ai nắm chắc, nhưng Diệp Âm Trúc lại luc đao chi để giải quyết vấn ngay 6 trang thì đây tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Nếu chính mình có thể đạt được thắng lợi, Đông Long Đế quốc không cần bị diệt, bố Luân Nạp Sơn mạch lại nằm ở trong Mễ Lan Đế quốc, 6 năm liền lại không bị tấn công, cũng cấp cho cầm thành đủ thời gian để phát triển, mà đại lục hiện tại cũng không có quốc gia nào có khả năng vượt qua Mễ Lan rồi tấn công thành trì của mình. Đồng thời những cư dân hiện đang ở cầm thành cũng có thể tiếp tục cuộc sống không cần rời đi. Từ một góc độ khác mà nói, đại quân của Mễ Lan là 30 vạn đại quân nếu chiến thắng khuyên thành chi chiến, lục đạo chi huyền này cũng tuyệt đối không bị hao tổn. Đối với trạng cảnh đang lâm nguy của Mễ Lan Đế quốc tự nhiên là một kết quả tốt nhất. Vì lý đó ngày mà diệp âm trúc rời đi đã quyết định điều này khuyên thành chi chiến lục đạo chi quyết nguy cơ cho đến thế nào thắng lợi thì tốt nhất nếu thất bại thì cầm thành cũng sẽ là nơi táng thân của mình là một lĩnh chủ nếu ngay cả lãnh địa của mình cũng không có khả năng thủ hộ vậy cần phải sống để làm gì nữa hương loan sắc mặt tái nhợt nhìn diệp âm trúc đang rời xa dần buồn bã nói diệp âm trúc đây là đáp án ngươi dành cho ta sao thật sự đây chính là đáp án sao ngươi thế nào lại không hề quý trọng tính mạng của mình như vậy áo lợi duy lạp thở dài một tiếng nếu hắn chọn đầu hàng Hắn cũng không phải là Diệp Âm Trúc rồi. Khuyên thành chi chiến, lục đạo chi quyết, cuộc chiến của siêu cấp cường giả, liệu cuộc đời có thể có mấy cơ hội được nhìn thấy chàng chiến đấu này? Đưa ra lời khiêu chiến này, liệu phải có bao nhiêu dũng khí cùng thực lực? Mã nhi đến y nguyên soái cũng đồng thời nhìn Diệp Âm Trúc rời đi, tại ánh mắt đó có thể nhìn thấy tia kính nể ngày càng thịnh. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả hành động quân sự đều dừng lại. Tường lĩnh cùng ta hồi trướng, thương nghị nhân tuyển lục đạo chi quyết chiến